Chủ yếu là hôn lễ của Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết quá mức gấp rút, thời gian chuẩn bị có hạn, mà hôn lễ của Lưu Dương và Mã Đồng Đồng lại có nguyên vẹn thời gian chuẩn bị, cho nên hết sức lông trọng hoa lệ. Hôn lễ cử hèn toàn bộ 3 ngày, bày hơn 10.000 bàn tiệc cơ động ở khách sạn lớn Vân Hải. Lâm Tuyết cũng chỉ tham gia một buổi, bởi vì hiện trường hôn lễ quá nhiều người, Lương Tuấn Đào sợ vợ có thai, bị tranh chúc, bị sô đẩy, sứt khoát không cho phép cô đi tham gia nó nhiệt. Khi cửa hẹn hôn lễ kiểu Tây thì trong giáo đường đầy ấp người, Lương Tuấn Đảo cảm thấy đó là trường hợp nguy hiểm, cũng không cho phép Lâm Tuyết tham gia, làm hại cô ngay cả lên giáo đường chúc phúc cho mã đồng đồng cũng không có cơ hội. Nhiều người như vậy, cô ấy không để ý tới em, lại nói đưa chúc phúc gì đó đều phải chân chúc, thiếu một mình em cũng không nhìn ra. Lương Tuấn Đảo giải thích hành động bá đảo của anh như vậy. Lâm Tuyết hồi tượng lại khi bọn họ cửa hẹn hôn lễ cũng phù hợp với cách nói của anh. Khi đó đưa mắt nhìn chỉ là một mệnh biện người đông nghẹt, nào nghe được ai chúc phúc gì đâu, chỉ có điều hợp với tình hình mà thôi. Tiệc cơ động càng thêm cống cô tham gia, cảm thấy nhiều người hỗn loạn, ảnh hưởng dưỡng thai, chỉ có tiệc sữa buổi tối là anh mang theo cô đi. Bởi vì có người lãnh đạo quan trọng tham gia bữa tiệc, hạ cố đến chơi đều là người có cấp bậc cao, ít người tương đối an toàn. Đã là cuối mùa hè đồng mùa thu, Lâm Tuyết có thai hơn 4 tháng, bụng nhô lên hơi rõ ràng. Cô mai vóc người cô thanh thả, mặc bộ đồ lễ phục kiểu Hàn màu đen thẫm, cha dấu rất tài tình. Tô son môi màu đỏ rộng, lại làm nổi bật lên mặt mày như vẽ, làn da như mỡ đông của cô, đeo dây chuyền bằng đá ruby phối hợp với hoa tai và vòng tay, mang theo ví cầm tay màu đỏ, rất phù hợp với kiện tượng vui mừng này. Ông cụ Lãnh cũng tới, ở hiện trường nói lời chúc phúc ngắn gọn với cô dâu chú rể, nhận được một loạt tiếng vỗ tay, lương đóng vẫn một mực tĩnh dưỡng, cũng lộ diện tặng mấy câu chúc phúc, đi cùng lĩnh cận vụ, cùng nhau rời đi với lễ lảnh huy. Mặc dù hai vị thủ trưởng nắn lại thời gian không lâu, nhưng bọn họ ra sân không thể nghi ngờ khiến thiệt rượu tối nay thêm gấm thêm hoa, đẩy không khí lên cao trào. Hai vị công tử nhà họ lẫn cũng xuất hiện, cũng chính là vào đêm nay, Lâm Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy lẫn trí thần, đại thiếu gia nhà họ lẫn. Lẫn chí thần là cán bộ tham mưu cao cấp của quân đội, thân giữ chức vụ quan trọng, cấp bực trên bùi hồng hiên. Tương truyền vị đại công tử này đi Tây Tạng dòng dã 3 năm trước không nói tới lập chiến công, chỉ nói khổ sở về tin thần này đã một lần được các lão thủ trưởng rộng rãi tán thưởng. Ngày Khải Hoàng trở về, chính là ngày anh ta cuối cùng ôm người đẹp, lãnh trí thành không để ý tới các bên phản đối và áp lực dư luận, kiên trì ly hôn với Lương Ngọc Đồng, người vợ hợp đồng có tiếng mà không có miếng, cưới lỗi giao người anh chân chín yêu, kinh hãi cả kinh thần. Lương Tuấn Đào cố ý chạy đi tìm lãnh trí thành đến một sận, nhưng cho dù như thế nào, đều không thể vãn hồi trái tim cứng như sắt của lãnh trí thành. Cứ như vậy, Lương Ngọc Đồng bị nhà họ l Cũng không trở lại nhà họ Lương Trực tiếp mang theo đứa bé cùng A Tiêu rời đi Bây giờ gặp nhau Vẫn là kẻ thù đỏ mắt Lời Tuấn Đào không biết sắc nói với Lâm Tuyết Vợ đầu tiên tìm chỗ ngồi xuống Thích ăn cái gì Em đi qua kia làm chút chuyện Lâm Tuyết cũng không để ý Dù sao người này xưa nay rất bẩn rột xã giao lại nhiều Cô cũng không phải là người phụ nữ thích giết người Em đã nói như vậy Cô liền nơi cánh tay của anh ra Đi đến chỗ tiệc đứng thản nhiên lựa chọn món mình thích ăn Bên kia, Lương Tuấn Đạo lập tức đi về phía lãnh trí thành. quy sắp đã sớm ông thầm nắm lại, sơ nắm thép lên, lấy khí thế sát đến, không kịp bưng tay, đến về phía người đàn ông khuôn mặt Tuấn Tú đang mỉm cười ôm lấy vợ yêu. Nhận thấy được nguy hiểm tới gần, khuôn mặt Tuấn Tú của lãnh trí thành biến sắc, vội vàng đẩy lội dao trong ngực xa xa, sau đó nguy hiểm chống đỡ nắm tay Lương Tuấn Đạo phùng tới, căm dận nói Đào, cậu rút cuộc có thôi đi không? Mỗi lần tao nhìn thấy sáng vẻ con mẹ nó đáng đến đòn của mày, liền không nhận được muốn đến mày. Lương Tuấn Đào nhìn thấy Lương Tuấn Đào, liền cực kỳ tức giận, ngẫm lại chỉ cả Lương Ngọc Đồng bị bỏ của anh. Anh đã muốn làm thịt Lương Tuấn Đào. Đủ rồi. Lương chí thần để ý tới mặt mũi, không muốn ra tay với Lương Tuấn Đào ở trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng đối phương hiện nhiên không có ý tưởng giống như anh. Khi thế bất ngờ, đã mắt hai người đã quấn lấy nhau đấu. Không xong, Lương Đại Thiếu và Lương Nhị Thiếu đến nhau. Không biết người nào kêu to, đưa tới mọi người vây xem. Hai anh em Bùi Hồng Hiên và Bùi Thiên Sở kéo Lương Tuấn Đào ra, người này trong miệng vẫn tức giận má không ngừng. "Hốn kiếp, mày tốt nhất trốn cho kỹ một chút, đừng để tao nhìn thấy, nếu không, gặp mày một lần, đánh một lần, thấy mười lần, đánh 10 lần." Lãnh Thành lo khỏi miệng bị đánh, hừ lạnh một tiếng, cũng không sợ đo với Lương Tuấn Đào. Tuyệt của anh hơn Lương Tuấn Đào một con giáp. Hơn nữa, sự việc Lương Ngọc Đồng là anh đuối lý Mỗi lần Lương Tuấn Đào gây sự Thái độ của anh đều là lấy lãng chén làm chủ Lộ dao đi tới Nâng cầm lẫn chí thành lên Nhìn khoái miệng bị đánh giấc của anh Nhưu đôi mày thân tú lên, sẵn rộng Sao không đến lại chứ Thôi, không chấp nhặt với tên nhóc bộp chuột này Lẫn chí thành kéo tay vợ yêu Định đưa cô rời đi Lộ dao lại chấn bàn tay to của anh Xoay người đi tới trước mặt Lương Tuấn Đào Trước mắt bao người, không kiêu ngạo, cũng không hèn mọn, nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của Lương Tuấn Đào, lệnh nhạt nói Tôi hy vọng về sau, cậu đừng tìm chồng tôi gây phiên tóa nữa, anh ấy không có lỗi, chỉ cả của cậu, cậu không sai, sai là hôn nhân của bọn họ Trí thần quả quyết kết thúc sai lầm này, đều là giải thoát đối với anh ấy, đối với chỉ cả của cậu Chỉ cả cậu hiện giờ sống với A Tiêu, có cuộc sống không phải rất hạnh phúc sao? Nói rõ, kết làm của trí thần là đúng Nếu như tiếp tục duy trì mối hôn nhân hợp đồng này Bọn họ chỉ có thể oán giận đến già Ha Lương Tuấn đào cười một tiếng quái dị Ánh mắt chuyển sang lãnh trí thành Nhất môi diễu cực nói Thật đúng là võ Đại Lan chơi con cú Người nào thích chơi chim đó Mày chặn trúng người phụ nữ nhân mồm nhân miệng Quả nhiên không đơn giản Không tệ, hoàn toàn đủ tư cách làm tiểu tam Đào Lãnh trí thành hơi tức giận Anh nhà tới trước một bước bảo vệ vợ yêu trước mặt Lệnh rộng chất mắng Cho dù cậu ra sao với tôi cũng không sao cả, tôi không cho phép cậu sĩ nhục lộ dao. cô ấy không phải tiểu tam, càng không phá hư quan hệ giữa tôi và chị cả cậu. Trước khi tôi và chị cả cậu kết hôn, tôi và cô ấy đã có tiểu tân. Tương truyền đại công tử nhà họ lẫn không thể quan hệ, sau khi cưới Lương Ngọc Đồng vẫn không có con. liền ngầm cho phép Lương Ngọc Đồng và A Tiêu mang tha xin hạ hồng hồng. Trên nhân nghĩa là cháu trưởng nhà họ lẫn, nhưng trên thực tế không có ai yêu thương đứa bé kia. Cho đến khi lộ giao mang theo tiểu tân xuất hiện, mọi người mới biết được thì ra lãnh đại công tử không phải không quan hệ được mà không muốn chạm vào Lương Ngọc Đồng mà thôi. Giữa lãnh trí thành và Lương Ngọc Đồng, vừa không có tình cảm vợ chồng, lại không có cuộc sống vợ chồng. Anh cứ một người vợ qua loa lấy lệ do các chú bác thúc dục Lương Ngọc Đồng cũng vì hâm mộ anh mà gả cho anh. Cũng bởi vì thế, lãnh trí thành luôn có vài phần ái náy với Lương Ngọc Đồng. Lúc đi hôn, cho Lương Ngọc Đồng món tiền chia tay khổng lồ, đủ để cô cơm no áo ấm qua hết nửa đời sau không nên coi thường món tiền kia có trợ giúp rất lớn với Lương Ngọc đồng bởi vì Lương Ngọc đồng không phải do lương Mỹ quân sinh không cách nào giống như hai vị thiếu gia nhà họ lương lấy được tiền chia hoa hồng từ công ty xây dựng Hạo thiên của gia tộc nhà Hạo lưu về mặt kinh tế không phải rất sóng rãi hơn nữa sau khi ly hôn cũng từ chối trở về nhà họ lương ngay lươngọu toàn oán sách và nhìn sắc mặt của Lương Mỹ quân trực tiếp rời đi với at tiêu cho nên cô không từ chối tiền ly hôn mà lẫn trí thần đưa cho cô cũng chính bởi vì Lương Ngọc đồng cổng họ tiền chia tay kia mới khiến cho nhà họ Lãnh cảm thấy lễ thẳng khí hùng, không cõng rắc thiếu nhà họ Lương cái gì. Mắt thấy Lương Tuấn Đào và Lãnh Chí Thành càng nói càng cứng, lại đi đến nhau lần nữa, người nào kéo cũng kéo không được, không ngờ Lâm Tất xuất hiện. Cô đi tới bên cạnh Lương Tuấn Đào, khoác cánh tay sát của anh, nhỏ giọng huênh nhủ. "Tuấn Đào, đừng náo loạn nữa. Chuyện không liên quan đến em." Lương Tuấn Đào nói như vậy, nhưng giọng nói vẫn hòa hoãn xuống, "Tại sao cô lại tới đây, khi và Lãnh Chí Thành đánh nhau, không muốn để cho cô thấy?" Có lẽ sợ anh tàn nhẫn hù tới cô Tiếp tục náo loạn có ý tứ gì chứ Lâm Tuyết lắc đầu một cái Cô cũng không rõ ràng lắm Anh oán giữa lãnh trí thần và Lương Ngọc Đồng Nhưng cô thấy hai người sau khi ly hôn Quả nhiên rất hạnh phúc Lãnh trí thần cương chiều lội dao Không dùng từ nào có thể miêu tả được Quan hệ của Lương Ngọc Đồng và A Tiêu Cũng rất hòa hợp Nói rõ bọn họ ly hôn là đúng hôn nhân không có tình cảm Chính là nhà tù Phá bỏ cũng tốt Tiến thình chỉ cả quật cương a tiêu lại chị ấy nói gì nghe nấy Em cảm thấy cuộc sống bây giờ của chị ấy Còn hạnh phúc hơn trước kia Chị ấy đã buông xuống Em kiếm gì phải dối dám không buông Lương Tuấn đào miếng chặt môi mỏng Dung nhan Tuấn Mỹ lệnh lẽ lẽo trầm ngâm Không nói thêm gì nữa Vợ chồng hợp đồng giống như chúng ta Càng sống càng hòa hợp Dù sao cũng là số ít Không thể vơ đũa cả nắm Làm suy luận đi Vì để thành công thuyết phục người đàn ông này Lâm Tuyết lấy ra ví dụ nêu rõ như vậy Nếu Lâm A Linh và anh cả kết hôn, anh cảm thấy bọn họ sẽ lâu ngày xin tình sao? Bọn họ sẽ vợ chồng hòa hợp sao? Bọn họ có thể hạnh phúc sao? Dĩ nhiên, em chỉ làm suy luận mà thôi, chỉ cả anh không phải Lâm A Linh, lẫn Chí Thần cũng không phải anh cả anh. Lâu Tuấn Đào tiếp tục trò mặt, nhưng anh đã nghe vào lời Lâm Tuyết nói, hơn nữa đang suy nghĩ, cẩn thận nghĩ tới, chỉ cả của mình thật sự hơi giống Lâm A Linh, theo đuổi ngược lẫn Chí Thần, En cả thật sự hơi giống lẫn Chí Thần, hoàn toàn kết biệt với phụ nữ bên cạnh, nhìn nhiều cũng hổ sở. Nếu Lâm A Linh và In Cả kết hôn Suy nghĩ một chút Chính là một đôi vợ chồng bết hòa đau khổ Đoán chừng Lâm A Linh chỉ có thể giữ phòng không cả đời Nào có hạnh phúc gì đáng nói Lâm Tuyết nói rất đúng Chỉ cả tiếp tục cùng Lãnh Trí Thành Tình huống không sai biệt lắm Chỉ có bi kịch hơn không có bi kịch nhất Thấy Lương Tuấn Đào như có điều suy nghĩ Hình như bị Lâm Tuyết thuyết phục Tất cả mọi người thoáng thở vào nhẹ nhõm Lãnh bên là em họ Lãnh Trí Thành Em em nhà họ Bùi lại là thân thích nhà họ Lãnh Bọn họ cũng không tiện xem lời, chỉ có Thiệu Kiệt đi tới, vỗ vỗ bả vai Lương Tuấn Đào, khuyên nhủ. Tôi cảm thấy lời vợ cậu nói rất có đạo lý, phân tích được đạo lý rõ ràng, cuối cùng hiểu được cái gì gọi là vợ hiền chồng ít hỏa. Nếu người phụ nữ nhà tôi có được một nửa thông tin đạt lý như vợ cậu, tôi đã thỏa mãn. Lương Tuấn Đào ngước mắt, nhìn con Thiệu Kiệt tới đây khuyên giải, lại nhìn lễn trí thần bên cạnh cuối cùng ánh mắt một lần nữa trở lại trên người lâm tuyết, nhạt nhạt nhến mày, nói không sai vợ tôi nói rất có đạo lý sau đó lại liếc lẫí thần Lệnh lùng nói rõ chỉ cả của tôi tôiơ hỏi ít là đúng thấy hiện giờ chị ấy sống tốt hơn lúc đi theo anh mệnh gốc trăm lên cũng không so đo với em nữa từ nay về sau giữa tôi và em thanh toán xong xuôi ai cũng không thiếu nợ ai chỉ có điều nhìn em vẫn chính là không vừa mắt về sau ít xuất hiện trước mà tôi anh có tính cách mạnh mẽ cố chấp cảm thấy lệ trí thần và lộ dao xuất hiện có đôi có cặp chính là cố ý khiêu khí em Anh ấy, Lâm Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, "Lãnh đại thiếu, người ta còn nhìn anh không vừa mắt ấy chứ, sao anh lại cố ý chạy tới trước mặt người ta lắc lư, nếu xong không phạm nước xiếng, nếu nói thênh toang xong, ai cũng không thiếu nợ ai, coi như không thể buông tha cũng không cần thiết phải như con gà chọi, nhất quyết không tha." Ha <cười> <cười> tất cả mọi người bật cười, ánh mắt không tự chủ hội tụ về phía Lâm Tuyết. Rốt cuộc phát hiện, người phụ nữ Lương Tấn Đào cương Triều này quả nhiên không giống bình thường, thuần phục con ngựa hoang dã tiểu đào, không thể kiềm chế này đến tinh phụ, thép ngàn luyện hóa thành mềm mại cuốn trên ngón tay, nóng lại gì cũng không có. Hừ, Lương Tấn Đào hét cao cằm, liếc lệnh chí thần tuyên bố. mặt mũi vợ tôi, về sau không soi đo với nữa. Vậy mới đúng. Mặt Tiểu Kiệt giãn ra cười lên, hai người đều giữ chức vụ trong quân đội, luôn nước lửa không dung, khiến những lãnh đạo khác cũng nhấc đầu. Hôm nay tốt rồi, tiêu tan hiểm khiết lúc trước, sau này gặp mặt không được đấu nữa. Lãnh bên nhân cơ hội muốn mời Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết lên phòng khách quý trong karaoke, okay, đánh bài, sau khi tiệc sửa kết thúc, mượn vào liên lạc cảm tình này, hoàn toàn cởi ra bế tắc nhiều năm giữa Lương Tuấn Đào và Lãnh Trí Thần. Không nhìn được lướt nhìn Lâm Tuyết thêm, lãnh bên kẹt đầu mỉm cười với cô. Khó chắc được khi hiểu mạng nói tới cô, đều khen không ngớt miệng, quả nhiên là một người phụ nữ hiếm thấy. Lương tuyến đào phát lối bao nhiêu, lẫn bên khiêm tốn bấy nhiêu, rất ít khi khít lệ ai trước mặt người khác, càng chưa từng nghe anh ta khen ngợi quá người phụ nữ nào, cho nên tán thưởng của anh với Lâm Tuyết đưa tới một lốc xôn xao không nhỏ. Lâm Tuyết lập tức trở thành nhân vật tiêu điểm cả tiệc rượu, dân tiếng nhất thời vượt qua cả cô dâu và chú rể đêm nay. Khi Lưu Dương khoác tay Mã Đồng Đồng đi tới, trên cãi bên này đã hỏa dạ rồi, nghe nói là do Lâm Tuyết khuyên Lương Tuấn Đào buông xuống bế tắc xối xám nhiều năm, trống mắt ta tìn liếp về phía cô, ý vị không rõ cười cười, nhạy giọng thời gian Em quả nhiên là khắc tin của Đào. Có biết nói chuyện không? Phải nói Lâm Tuyết là ngôi sao may mắn của Lương Nghị Thiếu. Mã Đồng Đồng khoác chặt cánh tay Lưu Dương, thân mệt cười. Hôm nay cô thật sự quá hạnh phúc, không ngờ Lưu Dương chịu cho cô một hôn lễ long trọng như thế, khiến cô mừng s Suốt cuộc vẫn là anh quan tâm cô đi, nếu không lấy điều kiện của anh, muốn người phụ nữ nào còn không được, tại sao cố tình cưới cô? Từ nay về sau, cô chính là vợ kết tóc chính cưới hỏi của Lưu Dương, cô muốn gắn bó theo bên cùng anh suốt đời. Mọi người hi hi ha ha. anh một câu, tôi một câu, không khí hiện chương Dương cung bật kiếm mới vừa rồi, hoàn toàn biến mất. Dưới lẫn bên bày mưu đặt kế tiểu kiệt đề nghị, tiệc rượu kết thúc trước, tập thể bọn họ đi phòng bao xa hoa, sau tiểu kiệt cố ý bố trí, cùng nhau hát karaoke chơi bài. Người trẻ tuổi cùng nhau ăn chơi rất vui vẻ Chỉ có điều lâm tuyết mang thai Lưu Tuấn đào không muốn để cho cô thức đêm Khéo léo từ chối mọi người giữ lại Theo cô cùng nhau về nhà Để lái xe đưa cô ấy trở về Đào lưu lại chơi bài Bùi thiên sợ kêu Được rồi, anh thừa nhận, anh cố ý Không được Lưu Tuấn đào xua tay liên lia, nghiêm trang nói rõ Không thể để vợ một mình trong phòng Khuôn mặt lâm tuyết đỏ lên Ngựa ngùng cúi mắt, lặng lẽ nhéo anh một phát Ôi Lương Tuấn Đào khoa trương kêu lên Vội suốt ruột, thật sự đi nhân thôi, mọi người chơi đi Cười ha ha, mọi người cũng không tiện lưu tiếp Chỉ có điều tối nay có thể khiến Lương Tuấn Đào và lẫn trí thành Ba tay dạng hòa tiêu tan hẻm khít lúc trước đã là thu hoạch không nhỏ Tất cả đều bởi vì Lâm Tuyết xuất hiện khuyên giải Mọi người thử vào nhà nhõm, đồng thời cũng đều nhớ được cái tên Lâm Tuyết và bản thân cô cho họ thôi liệt đạt được tài liệu tuyệt mệt hết sức quý báu Cán bộ quân đội cao cấp hết sức coi trọng lần này, đặc biệt chuyển khai hội nghị khẩn cấp mấy lần tới nghiên cứu phương án kế hoạch có liên quan tới vây quét tổ chức NT. Lưu Tuấn Đào xung phong nhận việc, viên Dự nhận chức tổng tư lệnh cho toàn bộ hành động, Anh bảy Mâu tính kế, tìm cách được cực kỳ chu đáo, căn cứ vào hoàn cảnh địa lý đặc biệt và tình huống cụ thể của địa phương, lưỡi Liêm vàng, đặt ra kế hoạch hành động quân sự thả dây câu dài câu cá lớn. Theo lý thuyết, quân đội vì nhổ hết sông đồng, mất 10 năm khổ công, hiện giờ vẫn đang trong cố gắng Đối với tổ chức NT quật khởi ở lưỡi liềm vàng, thật sự có cảm giác hơi ngoài tầm tay ứng phó không kịp. Nhưng Lương Tuấn Đào không sợ hãi chút nào, Anh lấy ra tinh thần càng tích cực hơn 10 phần so với hành động ở tam sắc vàng, quả quyết xuống tay, nhiều chưa nắm chặt vào bài tắc quan trọng của quân địch, nhìn dáng vẻ không chết không dừng. Lãnh đạo quân đội mừng rỡ giao toàn bộ nhiệm vụ khó giải quyết này cho Lương Tuấn Đào, giao cho ân đặc quyền tiền trạm hậu tấu, chỉ cần có thể bắt được NT, tùy ân dùng thủ đoạn gì đều được ngầm cho phép. Chiến dịch Bình Định Trung Thúc Việt cực kỳ gian khổ, xét lòng vài người vô tội là điều không thể tránh khỏi. Tàu dịch cô nội tam sắc vàng, được xương tụng không có chuyện ác nào không làm, thậm chí việc cưỡng bá dân nữ cũng có khi nghe thấy. Quân đội trừ bỏ ngẫu nhiên cho cảnh cáo sôi qua, cũng mở con mắt, nhắm con mắt, không tích cực sự phạt. Lại nói nhân phẩm của Lương Tuấn Đào trên tào dịch cô xa xa, quân đội dĩ nhiên hết sức tin tưởng anh, cũng rất vui mừng vì lần này anh chịu chủ động xin đi xuất giặc, đương nhiên phải khích lệ khít thích ứng Lợi tuyến đảo làm việc mạnh mẽ vang sổi, bắt được đặc quyền lập tức bắt đầu hành động, lập tức điều tra tình huống phân chia thế lực các băng phái lưỡi liềm vàng. Căn cứ phán đoán phân tích tin báo nhận được, nhanh chóng khóa mục tiêu hành động. Sự thật chứng minh, hành động của anh ở Tam Giác Vàng hết sức thành công. Chỉ bởi vì do hoác gia tường và lâm tuyết, anh mới nở đường rút khỏi hành động. Chỉ có điều, anh làm tất cả cũng không uổng thí tâm lực. Anh hoàn toàn có thể rời kế hoạch ở Tam Giác Vàng, lên lưỡi liềm vàng một lần nữa thực thi. Chỉ có điều thật Vũ chỉ có một có thể ngộ không thể cầu nhiều lần cân nhắc anh quyết định điều thật Vũ tới lưỡi lềm vàng thời thế hắc lão đại bị anh nhìn chúng lại đi theo và vị chúngông Trung quân đàm phán hợp tác chính là dốc toàn lực nuôi dòng thật Vũ tin tưởng bằng năng lực xuất sắc này hơn nữa có vốn liến quân đội trợ giúp hùng hậu nhất định có thể trở thành lão đại trù mô thuốc viện một đời mới trải qua những ngày huấn luyện tăng cường lưu tên dệt đã có thể từ từ đứng lên em thử dùng gậy đi bộ Bác sĩ tán dương em tiến bộ rất nhanh, thế nhưng em lại bởi vì tâm lý nóng lòng cầu thành quá mức gốc gáp, định ném gậy xuống thử đi một mình một chút. Không được đâu. Bác sĩ đau khổ, dốc gan rột ra khuyên em. Gần đây, trong khoảng thời gian này, em tạm thời còn cần dựa vào gậy, không thể quá mức gốc gáp. Đáng tiếc, Lương Thiên Dệt nghe không vào lời bác sĩ. Nhất định vứt bỏ gậy đi thử một chút. Khi lâm tuyết nghe tin, đi tới đây, vừa vặn thấy Lương Thiên Dệt siêu vẹo đi tới... Cô không khỏi hoảng hốt, vội vàng bước nhanh tới nghênh đón. Bước chân Lương Thiên Giật không ổn định, không có gì chống đỡ, không kiên trì được bao lâu, đầu gối mềm nhũn liền bộ nhào xuống, nhưng không ngã xuống đất như dự đoán, mà được một bờ vai mềm mai lại kiên cường đỡ. Hoàn toàn theo bản năng nâng đỡ Lương Thiên Giật ngã xuống, Lâm Tuyết cũng không suy tín tới hậu quả. Khi thân hình cao lớn của Lương Thiên Dật đè xuống, cô mới tỉnh ra mình đang mang thai. "Cẩn thận." "A, thiếu phu nhân." Hoàn toàn ầm ĩ, mọi người đều rối thành một nồi. Không kịp phản ứng Lương Mỹ Quân gần như chân trước trên sau Đã chạy tới Vừa hay nhìn thấy tên hình cao lớn của Lương Thiên dật Đã lên bạ vai gầy yếu của Lâm Tuyết Sợ tới mức la hoảng lên Trời ạ, mấy người còn giật mình ở đó sao Nhân, mau qua đỡ đã thiếu ra Lâm Tuyết dùng hết hơi sức Đỡ được Lương Thiên Giật Cảm giác trong bụng, thiền thiền nhảy lên Chắc là đột nhiên dùng sức lan tới đứa bé Không khỏi sợ hãi một trận Cũng may, mấy anh lính cần vụ Tiến lên đỡ Lương Thiên thân Cô chậm dãi đi tới trước ghế điểm ngồi xuống Một tay đỡ bụng âm thầm phán đoán tình huống của mình Nếu như có đau bụng xinh Hoặc cảm giác không khỏe khác Cô phải đi tìm bác sĩ kiểm tra một chút Không thể khinh thường Sau đó Lưu Mỹ Quân đi tới Chị về phía cô tức giản chất cứ Con ấy sao lại dám đùi như vậy Biết rõ mình có thai còn đi đỡ nó Con không thể không có việc gì cứ đi tìm việc sao Bị rũa trong một trận Lâm tuyết không lên tiếng Lần này hành động của cô đúng là thiếu suy xét lúc ấy nhìn thấy lương tuyến đào sắp ngã xuống hoàn toàn hành động theo bản năng thật sự quên chuyện mình mang thai suy nghĩ một chút thật sự mạo hiểm chết mắng lông Tuyết mấy câu thấy cô cúi đầu không nói lời nào Lương Mỹ quân cũng không nói thêm gì nữa dù sao L Tuyết vì đỡ lương thiên diệt cũng có lòng tốt đáng tiếc không làm chuyện tốt mà thôi lại dận dò cô mấy lần mọi sự lấy đứa bé an toàn làm trung tâm đừng đùa như vậy nữa cuối cùng Lương Mỹ quân cúi người nhợ rộng hỏi cô có sao không Lâm tuyết cảm thấy rất tốt, cũng không có cảm giác đau rõ ràng, liền miễn cưỡng nhất khóe môi, nói Còn không sao, mẹ không cần phải lo lắng Mẹ có thể không lo lắng sao? Lưu miễn quên dùng lòng bàn tay chụp lên mu bàn tay khác, rất bác sĩ nói Hài, anh cả con là đứa bốc đồng, vì sao con kết xa nó một chút Tránh cho trêu chọc, chút phiền tóa không kiện thiết lên người Lại nói, tuấn đào thích ăn giấm, con cũng biết, tốt nhất nên giữ chút khoảng cách với anh cả con Lâm Tuyết nhắm mắt nghe Lương Mỹ Quân dân giải Lương Thiên Giật ở bên kia Đã nghe theo lời bác sĩ chóng gậy lên Có lẽ bởi vì mới vừa rồi Suốt nữa gây ra họa lớn Nên không cố chấp nữa Chút điện thoại di động vang đúng lúc Lâm Tuyết nhìn nhận được đại giá Nói với Lương Mỹ Quân Xin lỗi con nhận điện thoại Nói xong cô cầm điện thoại di động Đi qua một bên Alo ai vậy Bởi vì rất cảm ơn người này Kịp thời gọi điện thoại tới Cho dù không biết số này Giọng nói của cô cũng rất ôn hòa khất khí Trong điện thoại cho mặc một lúc Chuẩn ra một giọng nói nhạt nhạt Là Lâm Tuyết tiểu thư sao Ngay ngốc cô hơi ngoài ý muốn liền hỏi Là tôi xin hỏi ngài là ai Bác là Lý Ngạn Thần chắc cháu cũng biết bác Lý Ngạn Thần Lâm Tuyết càng không hiểu nổi Tại sao ông lại gọi điện thoại cho cô Tướng quân lý có chuyện gì sao À đừng gọi bác là tướng quân lý gì Vẫn cứ gọi bác là bác đi Giọng của Lý Ngạn Thần hơi cô đơn tiêu điều Bác đã giải ngủ rồi Lâm tuyết trầm mặt Cô biết thân phận trùng mua thuốc viện của Mạc Sư Hàn Làm liên lụy tới Lý Ngạn Thành Không ngờ Lý Ngạn Thành lại rút lưu trước Lâm tiểu thư Bác có chuyện quan trọng muốn gặp mặt nói chuyện với cháu một chút Bác đang ở trong tiệm cà phê ít ít Ở gần quân khu các cháu Có thể bớt chút thời gian tới đây ngồi không Lý Ngạn thần hỏi Tiệm cà phê đó chính là chỗ lần trước Đỗ Hồng Lôi đã mời cô Lâm tuyết trầm ngâm hồi lâu kiện thận nói Cháu không biết giữa cháu và bác có chuyện gì đáng nói. 2. Văn cầu cháu nệ mặt bác tuổi già, mặt dày, hẹn một đứa con cháu tới đây một chút đi, thật sự có chuyện rất quan trọng. Tối thiểu trên đời này, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này với bác. Giọng lý ngạn thành có vẻ đau thương không nói ra được, khiến cho người ta không nỡ từ chối. Là vì mặt sợ hàn sao? Lâm tuyết đã sớm dự đoán đến chuyện gì, giọng nói của cô hơi lần lẻ lẽo. Cháu không có hứng thú ngay bất cứ chuyện gì liên quan đến anh ta. Là chuyện của bác. Lý Ngạn Thành khổ sở năn nỉ "Đưa ba ngoan, coi như để cái mặt mo này của bác ra ngoài một chuyến đi, đang ở trong đại viện quân khu của các cháu sẽ không có nguy hiểm gì." Lý Ngạn Thành cũng là một nhân vật, nhân vật có uy vọng, chỉ sợ đời này của ông ta cũng chưa từng ăn nói khép nép như vậy với ai. Lâm Tất từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là nói, "Bác chờ chút, cháu chuẩn bị, ước chừng 10 phút sau đi qua." Lâm Tất tới tiệm cà phê, thấy Lý Ngạn Thành trốn trong một gốc tĩnh lặng không bắt mắt nhất. Mái tóc điệm bạc trắng, sống như già nua thêm mười mấy tuổi. Bác Lý Lâm Tuyết theo lễ tiết gạt đầu chào hỏi ông, sau đó ngồi xuống đối diện ông. Bồi bàn mang thực đơn lên, Lâm Tuyết gọi ly sữa nóng, mua một phần dô tê Trước mặt Lý Ngạn Thành bày một chai Brandy đã hết hơn một nửa, nhìn dáng vẻ đã chờ ở đây rất lâu, chắc sau liên tục giao dự mới gọi điện thoại cho cô. Cảm ơn cháu chịu đến đây gặp bác. Lý ngạn thần nói ra lời cảm ơn từ trong thâm tâm Bây giờ ông không có quyền cũng thất thế Cảm thấy đầy đủ được cái gì gọi là người đi trả lẹn Lần tuyết chịu tới đây gặp ông Thật sự cho ông đủ mặt mũi Nếu không lấy thân phản của cô bây giờ Hoàn toàn không thể không cần phản ứng đến ông Không khách khí Bác có chuyện gì nói thẳng đi Giọng lông tuyết nhạt nhạt Vệ mặt cũng nhạt nhạt Dù sao Lý ngạn thần đã một bó tuổi ăn nói phép nếp như thế Cầu xin gặp mặt một lần Cô thật sự không thể hạ quyết tâm cử tuyệt Lý Ngạn Thành bưng ly rượu lên Uống một hơi cạn sệt Thở dài nói Bác thật sự không có cách nào Thằng nhóc ngu ngốc kia Lại một lần nữa phát bệnh cũ rồi Vị trí ở ngực giống như có thứ gì đó hơi co dúng Thì sao khi cô nghe tin Mạc Sở Hàn bị bệnh Cũng không phải hoàn toàn thờ ơ Sau một lúc lâu chị ngay giọng của cô đang hỏi Xảy ra chuyện gì Hôm đó, ở chỗ Hoác Sa Tường từng nghe đảng Nguyên Thiên Diệp nhắc tới, Mạc Sự Hàn bán gan cứu mẹ, kết quả bị ốm đau cả đời. Nếu như tức giận quá mức, hoặc đau lòng quá mức, sẽ phát bệnh cũ. Chẳng lẽ lần này nguyên nhân phát bệnh của anh ta có liên quan tới cô sao? Loãng thoáng có thể đoán được, thôi liệt bị bắt, chắc chắn là đã kích sách lớn với Mạc Sự Hàn. Nhất là, cô khẽ cắn môi, thôi liệt vì đưa cô về nhà mới bị người của Lương Tuấn Đảo bắt được. Mạc Sự Hàn đương nhiên không biết thật ra trước đó cô hoàn toàn không cảm kích. Có lẽ cho rằng là do cô thông báo cho Lương Tuấn Đảo vây bắt Thôi Liệt Thôi Liệt bị bắt rồi Bác nghe nói bởi vì Mạc Sự Hàn Cố ý sai cậu ta đưa đĩa CD tới cho cháu Kết quả Từ đây có đến mà không có về Mấy ngày đầu Mạc Sự Hàn cũng không biết Còn hướng chí bừng bừng kế hoạch đi nước Pháp Tham gia tiệc tối cho giải phim gì đó Sau đó vẫn không liên lạc được với Thôi Liệt Nó mới nóng nảy Để cho người ta đều ra Phát hiện kết quả Thôi Liệt bị Lương Tuấn Đảo vây bắt Đưa vào ngục giam quân sự tiến hành thẩm vấn Quả nhiên là thế, tin tức này là đã kích hết sức nghiêm trọng với mặt sợ hàn Không chỉ là đau lòng tổn hại, mất một ái tướng tâm phúc thôi liệt này Càng đau lòng hơn chính là lâm tuyết bán đứng anh ta Nhấp một ngụm sữa nóng, lâm tuyết nhìn chằm chằm hơi nước bốc lên từ miệng chén Cảm thấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ Bác không muốn nhiều lời chuyện giữa cháu và sợ hàn Chỉ có điều, bận tình của nó rất nghiêm trọng, thái độ lại rất tiêu cực Lý ngạn thần so so bàn tay, xây khuôn mặt giả nua, sàn đầy thương và đau lòng Thật sự là một thời buổi hốn loạn con gái đã đến hôn bị chồng cho cưới vẫn thư hoa vứt bỏ trở thành trò cười cho cả kinh thần chơi cho cô là gái lỡ thì không ai thèm ông cả đời chinh chiến cởi quân trang bị ép rất ngũ con trai duy nhất lại tá phát bệnh cũ tí mạng như ng kinh treo sợ tóc ông gần như cả đêm tóc bạc trắng cho mặt hối lâu lầm tới rất cuộc ngừ đầu lên hỏi cháu có thể làm gì lý Ngạn Thán nghe vậy tiên thần Khải run lên hi vọng đầy cõi lòng nói cháu hỏi điện thoại cho nó đi cho nó mấy câu để cho nó đừng nạn chí tuyệt vọng với thế giới này, gần đây nó luôn nói với bác, nó nhớ mẹ của nó rồi. Vừa nói chuyện, không khỏi nước mắt dàn đua tung hoành, khóc không thành tiếng. Lâm Viễn lặng đưa cho ông ta một xấp khăn giấy, không nói gì. Coi như bác Văn xin cháu, thằng bé cực kỳ nguy hiểm, bác sĩ nói nếu như nó còn tiêu cực như vậy, sợ rằng bác có lỗi với mẹ nó, hiện giờ không thể trơ mắt nhìn nó. Bắt Lý Ngạn Thành dưng dưng Trần đầy vẹn đau thương của anh hùng tới đường cùng Làm thế nào Bác nên làm thế nào Nó tiếp tục như vậy sẽ chết Trên thế giới này Mỗi ngày đều có người chết Cháu không phải thân mẫu Magisua Cũng không phải Phật tổ Có thể phổ độ chúng sinh Lâm Tuyết xuất cuộc mở miệng Cũng là lẽo âm u lệnh thấu xương tủy Xin lỗi cháu không thể giúp được bác cái gì Giống như không thể tin Lâm Tuyết sẽ nói lệnh lùng như thế Lý Ngạn Thành chưa từ bỏ ý định kêu lên Sao cháu có thể vô tình như thế, sợ hàn một lòng say mê cháu? Cháu đã từng một lòng say mê anh ta, là em ta không cần. Hai mắt lâm tuyết lạnh nhạt, cũng không có tình cảm sao động gì. Hiện giờ, sự si tình của anh ta tới quá muộn, cháu cũng không cần. Nói xong, cô kêu bồi bàn lên tính tiền. Lý ngạn thân không để ý dành trả tiền với cô, thấy cô định đi, vội vàng chưa từ bỏ ý định nói tiếp. Vì vãn hồi tình cảm của hai đứa, vì có thể cho cháu nhớ lại quá khứ bên nhau đẹp đẽ của cháu và nó, Nó tiêu một số tiền lớn làm vốn đầu tư dốc tinh thần vào thể lực rất lớn quay bộ phim này còn nhận được phần thưởng ở liên hoan phim nước Pháp Nếu không phải nó thật tâm yêu cháu không phải thật tâm lưu luyến tình cảm trong quá khứ của hai đứa Sao nó lại nghĩ tới muốn quay phim động tác đứng dậy của Lâm Tuyết hơi khửng lại thì ra bộ phim mà mặc cửaánn lên kế hoạch quay lấy quá khứ của bọn họ làm tư liệu sống chỉnh sửa lại lại còn nhận được phần thưởng thế vẻ mặt của cô có phần xúc động lý ngạn thành vội vàng Đức lại lên án mạnh mẽ nói Nó tràn đầy lòng vui mừng, hy vọng đầy cõi lòng, xa thôi liệt tự tay sao đĩa CD cho cháu, chính là muốn thức tiện tình cảm của cháu đối với nó. Đêm đó, nó hưng phấn lại thức thỏng cả đêm mất ngủ, suy đoán khi cháu nhìn thấy bộ phim này sẽ có tâm tư gì. Nhưng mà, nó ngàn bạn lần không nghĩ tới, một lòng say mê đổi lấy đã kích và tổn thương vô tình. Lâm tuyết, cháu bỏ nó làm sao chịu nổi. Bộ phim có tên, Lãng quên hứa hẹn, lấy chuyện xưa chân thể sữa Lâm Tuyết và Sa làm kịch bản hương điệu quá khứ tốt đẹp lãng mạn của hai người, tình cảm chân thật kiên trì giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn của bọn họ. Từng chút từng chút ngắt quãng này khiến cho Lâm Tuyết trước màn ảnh không khỏi lã chá rơi lệ, đã từng cho rằng lãng quên, thế ra không hề quên, chỉ niệm phong kết vào chỗ sâu trong trí nhớ, giống như một bộ đồ cũ bị cô khóa vào trong tủ quần áo, cho tới một ngày, trong lúc vô tình mở ra, phát hiện bộ quần áo cũ đó mới nhớ tới mình đã từng xuống yêu thích và tình cảm với nó. Nguồn gốc của phim ảnh ở cuộc sống Lấy tài liệu chân thật rồi lại trải qua nghệ thuật xa công. Thoạt nhìn càng thêm Duy Mỹ trôi chảy, khắp nơi tràn đầy chi tiết làm cho người ta cảm động trong nháy mắt. Phim hơn 2 giờ kể lại một chuyện xưa tình yêu Duy Mỹ động lòng người. Sau trăm xoay ngàn chuyện khiến rất nhiều người đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, không nhìn được đã chảy nước mắt. Cuối cùng là kết cục gương vỡ lại lần. Nam 9-9 đã trải qua đau khổ nặng nề, phá tan trở ngại nặng nề. Nhận ra nam nữ phụ ác động, khít bác ly xá bênh cận Cuối cùng vứt bỏ hiểm khích lúc trước Một lần nữa yêu nhau và nam phụ kia chắc tham chiếu theo hiện tượng Lương Tuấn Đào mà tạo thành Xám thúi lôi kéo, giống như con chim công ghê tởm Có thích nói xấu vai nam chín sau lưng Đâm thọt vai nam chín một đau sau lưng Tóm lại là một người hoàn toàn trứng thúi Cộng thêm tiểu nhân Và Nam Phụ một lần nữa phá Và Nam Chín vẫn không xa không rời Xem ra vô tội như vậy Khiến cho người ta không khỏi đồng tình với anh ta Đồng thời cam hẹn Và Nam Phụ đến đầu lỡ loét Lòng bàn chân máu chảy mụ kia Dĩ nhiên kết cục tràn đầy hạnh phúc Nữ chính suốt cuộc tìm hiểu ra được diện mạo chân thật của Nam Phụ âm hiểm Hiểu được Nam Chín mới là người đàn ông thật sự đáng giá để cô yêu Quả quyết rời khỏi Nam Phụ Một lần nữa ngã vào lòng ngực của Nam Chín Cuối cùng, khi tấm màn phim hạ xuống là lúc bọn họ thông tình ôm hôn nhau trên màn hình. Mưa phủn ly càng tăng thêm hình ảnh Duy Mỹ rất nhiều ý kiển, hơn nữa phối nhạc tinh tế, thật sự vô cùng hoàn mỹ, đủ để đạ động lòng phần lớn người xem, kiếm đủ nước mắt của khán giả. Giống như Lương Tuấn Đào, vừa xem vừa mắng người, dù sao cũng là số rất ít. Lâm Thuyết dùng khăn thấm nước mắt nơi khói mắt, kinh ngạc nhìn mết hồi trong nháy mắt, lại nghe người ấn chuột phát lại lần nữa. CD đã sớm bị Lương Tuấn Đào tiêu hủy, bây giờ cô đang dùng máy vi tín kết nối mạng xem online, phát hiện tỷ lệ xem của bộ phim này rất tốt, rất nhiều người xem tỏ vẹ cảm động, cảm thấy rất vui mừng khi cuối cùng nữ chính là trở lại trong ngực nam chín. Không nói được nguyên nhân vì sao, muốn xem lại lần nữa, cô ấy chụp một lần nữa phát lại, hơn nữa lần này cô chính là dùng tua nhân chuyên chọn chỗ nam phụ xuất hiện mà xem. Theo ý cô, vai nam phụ bị phản diện hóa hết sức, còn có ý tứ hơn vai nam chín. Cho nên, xem lần đầu tiên thì cô rơi lệ, xem lần thứ hai thì cô lại cười. Không thể phủ nhận, ở một trình độ nào đó, vai nam phủ kia vẫn rất phù hợp với cá tính của Lương Tuấn Đào, nhất là thái độ kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung và lời nói ác độc, tức chết người không đến mạng, thật sự cực kỳ giống, thường thường khi nhìn thấy khiến cho cô buồn cười. Cô không khỏi đang suy nghĩ, lúc Lương Tuấn Đào nhìn thấy bộ phim này sẽ có vẻ mặt gì, Đoán chừng dẫn đến xem được một nửa Thì lấy đĩa CD ra Bẻ thành hai nửa ném vào thùng rác sao Suy đoán căn bản chính xác Lưu Tuấn Đào xem còn chưa được một nửa Đã bẻ đĩa CD thành bốn mảnh Dẫm ở dưới chân bước lên Lại ném vào thùng rác Nghĩ như vậy Tâm tình vốn bi thương trở nên thoải mái hơn Quả nhiên ảnh hưởng mà Mạc Sự Hàn mang tới cho cô Suốt cuộc vẫn có mức độ Chỉ cần cô thoáng rời lực chú ý đi rất có thể tiêu bớt tiếc nối Và ảnh hưởng tới bộ phim này đối với cô Trong lòng rất rõ ràng, Cô và Mọc Hàn đã là hoa cúc hôm qua Giống như rơi theo nước rồi Sẽ không quay lại Cho nên cô nhất định phải học được quên lãng Học được lận nhạt Đúng, sai, chân tình, giả ý Tất cả không có ý nghĩa Đó là quá khứ Hiện giờ trong sinh mệnh của cô Chỉ có lương tuấn đào Cho nên sự xuất hiện của anh trong vai nam phủ Ở trong phim kia vẫn đưa tới cảm hứng hơn vai nam chính Nếu như Mọc Hàn biết được bộ phim được sản xuất công phu này Chỉ để cho cô ưu ái vai nam phủ Do anh ta cố ý bôi nhỏ Có thể tức đến học máu lần nữa đến mức bỏ mình không? Tắt máy vi tín, Lâm Vít lắng lẽ chống cầm ngồi một mình, chấm ngâm hồi lâu, quyết định vẫn gọi điện thoại cho Mạc Giàn. Cô cảm thấy giá trị của hôm nay nên nói rõ ràng cho anh ta rồi. Cô thật sự đã quên quá khứ, hy vọng anh ta cũng quên đi. Cầm máy điện thoại, ảnh giải số điện thoại cô đã thuộc lòng, chuông vang thật lâu, mới truyền đến giọng nói tức giận vô lực của Mạc Giàn. Alo, ai vậy? Bởi vì dùng điện thoại nhà mình Cho nên trong lúc nhất thời Anh cũng không nghĩ tới sẽ là cô Là tôi, Lâm Tuyết Giọng của Lâm Tuyết bình thản lại nhạt ngay không ra tâm tin gì Dâm, loạn soảng Điện thoại bên kia truyền đến một loạt tiếng vang kỳ quái Giống như có thứ gì đó đụng vào bàn Lại có tiếng đồ xứ rơi xuống đất vỡ nát Anh làm sao vậy Lâm Tuyết không biết anh ta đã xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ thân thể lại xuất hiện trục trặc gì Lại học máu sao Mời nói đi Chẳng lẽ cuộc điện thoại của cô Khiến cho tâm tình anh ta giao động Khiến cho tái phát bệnh À không phải Trong loa, truyền ra giọng nói hàm hồ của Max Không có chuyện gì Mới vừa rồi không cẩn thận đụng phải cái bàn Bình hoa bị rớt xuống nét Ừm, hóa ra là như vậy Lâm thích không ngờ một cú điện thoại của mình Khiến cho anh ta kích động đến mức luống cuống như vậy Có chuyện gì em nói đi Giọng Max Hàn vẫn khó mà che giấu Được phải yếu đuối bệnh hoạn Chỉ có điều, giọng anh ta rất ôn hòa Cũng không bởi vì trưởng Thôi Liệp bị bắt Mà giả bộ với Lâm Tuyết Lâm Tuyết do dự một chút Vẫn quyết định phải nói rõ ràng với em ta Thôi Liệp bị người của Lương Tuấn Đảo bắt đi Trước đó tôi thật sự không biết Mạc Sự Hàn trở mặt hồi lâu Mới nhả nhạt nói Em biết rõ Thế thế Lâm Tuyết cũng cảm thấy ngoài ý muốn Em ta lại có thể sẵn sàng tin tưởng cô Em không phải loại người như vậy Trong giọng nói chắc chắn của Mạc Sự Hàn Có một tia chua sót Hai nước giao chiến còn không dám xới xả đâu, sẽ không hẹn hã đến mức mật báo cho Lương Tuấn Đào, em tin tưởng rằng Lương Tuấn Đào phái người giám sát em. Đoán cơ bản chính xác, số cuộc vẫn thế cảm động với ta hiểu cho, Lâm vui mừng cười một tiếng. Cảm ơn em tin tưởng tôi. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không nói gì nữa, điện thoại đường dài vượt quốc gia, hai bên đều trầm mặc. Hồi lâu, Lâm Tuyết phá vỡ trầm mặc. Tôi muốn hỏi em một chuyện. Em nói đi. Giọng Mạc Hàn rất nhẹ. Tốc độ nói chuyện rất chậm, giống như thân thể rất yếu ớt, ngay cả nói chuyện cũng hơi cố hết sức. Vụ án vân đoá là do anh sắp xếp người làm sao? Rộng lâm tuyết hơi lệnh lùng. Đúng, mà sự hàn hoàn toàn không phủ nhận, anh không chút do dự nào mà thừa nhận. Là anh bố trí làm. Có lẽ không ngờ tới anh ta lại thẳng thắn như vậy, lâm tuyết ngược lại giật mình. Ban đầu, đầu óc anh bị thù hẹn làm cho u mê vì ngăn cản nhà họ Vân và nhà họ Lương kết thân anh liền. Mạc Sở Hàn dừng lại một chút, mỉm cười nói Anh biết rõ Em đang chạy vãi khắp nơi Vì cô nhóc nhà họ Vên Thu thập chứng cứ điều tra vụ án vì cô ta Đừng bận rộn nữa Em thừa nhận là anh làm Điện thoại của em có ghi âm không Trực tiếp thu âm lại Làm khẩu cung chỉ lên Lâm Tuyết cắn môi, không nói gì Con giận nhiều quá không cắn người Dù sao thân phận trùm muôn thức phiền của anh Cũng đã bị lộ ra Còn để ý thêm tội cưỡng ra sao Giọng của Mạc Sở Hàn tràn đầy tự diễu Anh biết rõ mình ở trong mắt em đã là 10 tuổi ác không thể tha thứ. Anh biết rõ bộ phim lãng quên hứa hẹn này chỉ làm cho mình một giấc mộng đáng thương mà thôi. Anh đừng như vậy. Lâm tuyết không biết nên nói cái gì. Hồi lâu cô mới nói cho anh ta biết. Tôi đã không hẹn anh. Đáng tiếc cũng không tiếp tục yêu anh đúng không? Tiến cười của Mạc Sư Hàn đau thương như vậy. Có sự tuyệt vọng hết cách xoay sở. Lâm tuyết tại sao em không chịu giữ cho anh một chút chiếu ảo tưởng. Tại sao phải thả nhẫn phá vỡ một điểm hy vọng cuối cùng của anh như vậy? Tôi không muốn để cho anh tiếp tục sống trong ảo tưởng nữa. Tỉnh ngộ đi, mà sự hàn, giữa chúng ta đã sớm kết thúc, tôi đã kết hôn, hơn nữa sắp sinh em bé của anh ấy. Giữa chúng ta, đời này cũng không thể. Nếu như có kiếp sau, cô tỉnh nguyện không hề gặp anh ta nữa, cũng không cần phải trải qua đau khổ như trùy tâm thứ cốt này nữa. Đủ rồi, đời này cô đã yêu đủ rồi. Cô không hy vọng tình yêu xa vời Chỉ hy vọng có thể có một người đàn ông thương cô, tiếc cô Cứu giúp cô trong lúc hoạn nạn Và cùng sống tiếp quãng đời còn lại Sẽ không làm tổn thương cô, sẽ không hoài nghi cô Sẽ không để cho cô bất cứ lúc nào Cũng nầm nấp lo sợ như giẫm trên miếng băng mỏng Anh biết rõ Giọng mặt ra lần lẽo Em yên tâm, anh sẽ không dây dựa em Thật ra thì, khi anh biết được em điều tra khắp nơi vì vụ án văn đóa Biết em cố ý lấy quan hệ với lừa vấn đào để cảnh sát thị sự quốc tế cực kỳ chăm sóc anh khiến biết thôi liệt bị bắt anh để mất hi vọng với em rồi là thật sao có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến cho anh tái phát bệnh cũ đi cô biết rõ tính tình của anh ta khi quyết ý buông tha đoạn tình cảm này trong lòng anh ta dao động và rãi ruộa nên kịch liệt cỡ nào thật sự hết hi vọng rồi mặc sựánn ha ha cười khẽ tiếng cười tràn đầy đau thương và tiêu điều em yên tâm Anh sẽ không dây dưa em nữa, cũng sẽ không mơ mộng tiếp. Anh yêu Lâm Tuyết ở trong bộ phim trở lại lòng người của anh, từ đó vĩnh viễn giữ cô ấy ở lại bên cạnh anh, từ đó chân trời góc bể, không xa, không rời. Hơi nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta. Anh có thể để cho em nghe một chút giọng nói của cô ấy. Hình như mà sợ hàn kết tiếng gọi Lâm Tuyết, sau đó liền nghe một loạt tiếng vang sổ soạt. Tiếp theo đó, trông loa chuyển đến một giọng nữ dễ nghe. Alo, xin chào, tôi là Lâm Tuyết. Chính là nữ chính trong lãng quên hứa hẹn Cuối cùng cũng hơi hiểu ra Lâm tuyết lệnh lùng hỏi Tên của cô vốn không phải là Lâm tuyết Đúng vậy Giọng nói của cô gái kia êm tay dễ nghe Nghe kỹ lại có vài phần âm sắc Tương tự với giọng của cô Chỉ có điều ít đi phần lệnh lùng Nhiều thêm phần mềm mại Nhưng mà mặc thiếu ra Sợ lại tên cho tôi thành Lâm tuyết Sau này tôi tên Lâm tuyết rồi mặc sợ hàn Lâm tuyết rốt cục hơi tức giận Tại sao em lại làm chuyện nhàm chán này Đó là việc của anh Ai quản được Người phụ nữ em thích có tên gì Giọng của Mạc Sư Hàn hơi giống giọng đứa nhỏ tức giận Em kiên trì quyết định của mình Cô ấy rất tốt Mọi việc đều thuận theo em Giống như Lâm Tuyết đã từng yêu anh sâu sắc Em cho rằng cô ấy là Lâm Tuyết Cô ấy chính là Lâm Tuyết Không còn cách nào khơi thông Lâm Tuyết không biết Mình gọi cú điện thoại này có ý nghĩa ở chỗ nào Yên tâm Thân thể của anh khôi phục được không sai biệt lắm, không phải là thất tình thôi sao? Cũng chỉ là một chuyện không đáng nhắc tới với đàn ông. Giọng của Mà đã khôi phục vẻ đàn ông khí phết, ngạo nghĩ nói. Bây giờ, anh là nhân vật phong vân dân chấn Đông Nam Á, ngay cả Lương Tuấn Đào cũng không làm gì được anh. Em có bản lĩnh gì thì cứ phát huy ra đi, anh chờ em bắt anh quy án. Còn có, từ nay về sau, giữa anh và em hoàn toàn cắt đứt, không còn gì liên quan nữa. Hoàn toàn cắt đứt sao? Lâm tuyết không ngờ những lời này giữa bọn họ sẽ do Mạc sự Hàn nói ra Anh có cuộc sống của mình, sự nghiệp của mình, còn có Người phụ nữ mình yêu thích Trong điện thoại chuyên gia tiếng vang mập mờ anh hôn cô gái Anh khẽ tự đắc khoai khoang nói Thật ra thì phụ nữ bên cạnh anh nhiều như cái chiếc sang sông Gọi là tới, đuổi là đi Lâm tuyết chỉ là một trong số đó mà thôi Lâm tuyết mà anh ta nói Không thể nghi ngờ chính là nữ diễn viên hiện đang ở bên cạnh anh giờ phút này xem ra em ta hoàn toàn tuyệt vọng về Lâm Tuyết rồi quyết định không hề có bất kỳ ảo tưởng nào với cô Cảm ơn em đã gọi cú điện thoại cho anh để em buông xuống tất cả lưu luyến và ảo tưởng cuối cùng về em về sau không có việc gì đừng liên lạc cái đó anh rất bận đấy nóii xong màu hàn cúc điện thoại trướcầm ông nghe Lâm Tuyết nghe tiếng tiếp tút chuyển xa bên trong hơi mở mịt hối lâu cô mới chậm xãi góc ông nghe Ôm đầu gối, suy đoán đối thoại vừa rồi với Mà Giờ Hàn Xem ra em ta trượt để buông xuống Lần này cô định khuyên lợn em ta Mới gọi điện thoại tới Lại hoàn toàn thành chọc dẫn em ta Để cho em ta chủ động tuyên bố buông tha tiêu ảo tưởng và tình cảm cuối cùng với cô Cũng là thu hoạch bất ngờ Như vậy cũng tốt Lâm tuyết thoải mái cười một tiếng Em ta ôm người đẹp Cũng không cả ngày vì cô mà khổ sở đến bệnh cũ tái phát Trong lòng của cô Ngược lại ít đi tâm thần thấp thỏm Rất tốt, từ đó về sau Mạc Sư Hàn chỉ là người xa lạ không quan trọng với cô Bọn họ ai đi đường nấy Cả đời không quay lại với nhau Dĩ nhiên nếu như có cơ hội Cô vẫn chân thủ sớm ngày đưa anh ta lên tòa án Lấy lại công đảo cho văn đoá Đây là điểm nhớ thương cuối cùng với anh ta của cô Thật sự không còn bất kỳ liên hệ nào Cuối thu thoáng đãng Là tiết trời làm lòng người vui vẻ Nhưng gần đây tâm tình thủ trưởng lương Không phải rất tốt Bởi vì đoàn làm phim chậm chạp không đầy đủ Lần đầu tiên anh làm nhà làm phim đầu tư tài chính đồ để dùng rừng vàng biển bạc mà hình dung, đoán chừng quay lại bộ Hồng Lâu mộng cũng có thể. Đạo diễn mời tới là đạo diễn Vương nổi tiếng quốc tế, nghe nói đạt được giải thưởng ở các liên hoan điện ảnh quốc tế, đếm không kể xiết. Lần này, lương tuấn đạo lập chí muốn nhận thưởng, tối thiểu áp đạo được cái cúp lãng quên hứa hẹn đã nhận được. Chỉ có điều, khi đạo diễn chọn diễn viên thì đừng phải phiền toái, bởi vì ông trong 1000 người mới chọn được một vai nam chính, đều không ngoại lệ bị thủ trưởng lương bỏ qua hết. Hôm nay đạo diễn Vương lại nhìn trúng một nam diễn viên Để Lương Tuấn Đảo đi qua nghiệm thu Thủ trưởng Lương bệnh tối mắt tối mũi Nào có thời gian dẫn dỗi ngày ngày chạy tới đoàn làm phim Đã nói Gửi hình chụp qua Như vậy đi tôi mang theo hình chụp đi tới một chuyến Vừa đúng còn những thứ khác Muốn đưa cho thủ trưởng Lương xem Đạo diễn Vương nói Được tôi đang ở đơn vị Để cho người qua đón ông Đạo diễn Vương mang theo hình nam diễn viên đến Lưu Tấn Đào vừa nhìn xong tỏ vẻ không hài lòng nói: "Không được, lỗ mũi quá lớn, mắt quá nhỏ." Đạo diễn Vương rất bất đắc dĩ xoa tay nói: "Thủ trưởng lương, không thể tiếp tục chậm trễ, mỗi ngày đoàn làm phim tiêu số tiền lớn như vậy, nam nữ chính vẫn treo, không thể tiến hành, quả thật mỗi ngày đều đốt tiền." Đoàn làm phim đã sớm tổ hợp lại, tất cả chuẩn bị đến nơi, duy nhất thiếu hụt quan trọng nhất, nam nữ chính, cho nên kéo dài mà không bắt đầu, nhưng tiền lương công nhân và diễn viên mỗi ngày đều theo đó mà làm. Chỉ bút toán lớn như vậy, không khác gì đốt tiền. Không phải cho ông 200 triệu sao? Đốt trước. Thủ trưởng Lương coi tiền tài là vịt ngoài thân luôn cho rằng rất nhẹ. Không phải chỉ là vấn đề đốt tiền. Đạo diễn Vương Không Hổ là đạo diễn lớn quốc tế nội dân, am hiểu sâu lòng người, rất chính xác, nắm trúng bài tức của thủ trưởng đại nhân. Lãng quên hứa hẹn đã liên tục nhận được sại thưởng lớn. Nếu như lại kéo giải tiếp, người ta sẽ nói chúng ta làm theo lãng quên hứa hẹn. Như vậy tất cả cố gắng của thủ trưởng chẳng phải bị mai mù sao Lương Tuấn Đào cảm thấy đạo diễn vương nói cũng có lý Anh cứ tiêu tốn tiền của sức lực, tin lực dĩ nhiên không phải nhiều tiền không có chỗ đốt Mà thật lòng muốn quay một bộ phim vượt qua lãng quên hứa hẹn Dĩ nhiên nội dung hoàn toàn khác lãng quên hứa hẹn Đội nam phụ trong bộ phim Thành vai nam chín, biến vai nam chín Thành vai nam phụ Là tiết mục đặc sắc, nam ngây thơ, pk, nam lang nhang, cuối cùng thắng được lòng người đẹp Thủ trưởng Lương tỏ vẽ cực kỳ tức giận về hành động cố ý nói xấu Lương Tuấn Đào ở trong phim của Mạc Sở Hàn để trả thù. Anh muốn trong phim do mình sản xuất phải nói xấu Mạc Sở Hàn gấp bội. Kịch bản vốn viết dựa theo suy nghĩ của anh chuẩn bị miêu tả nguyên hình Mạc Sở Hàn thành người cắn bã tiêu chuẩn. Đạo diễn Vương rất có nguyên tắc của nhà thẩm mỹ bậc thầy quốc tế cho rằng nói xấu nam phụ quá mức sẽ khiến cho người xem hoài nghi, chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh của nữ chính, ảnh hưởng tới độ đắt khách của phim và bình luận Thật ra thì Lương Tuấn Đào nóng lòng muốn quay bộ phim này hoàn toàn không vì đắt hết kiếm tiền, chỉ muốn áp đảo mặc Sự Hàn mà thôi. Chỉ có điều, đạo diễn Vương khăn ngợi khiến anh đạt trong lòng. Thủ trưởng Lương dĩ nhiên hiểu được, khác nghề như kết núi, anh ở trong tiểu đoàn quân đội, lợi hại hơn nữa. Nhưng ở trong giới điện ảnh, vẫn phải nghe lời đạo diễn Vương nói, nếu không quay ra bộ phim, chỉ có thể tự ngồi ở trong nhà xem. Như vậy chẳng phải kém suy nghĩ của anh, một vạn tám giảm sao. Mặc sự Hàn quay bộ phim Có thể dành giải thưởng ở liên hoan phim nước Pháp Anh nhất định phải vượt qua anh ta Cho nên anh vẫn nói gì nghe nấy Với vị đạo diễn Vương Đạo diễn lớn nổi dân quốc tế Quay ra được nhiều bộ phim dành được giải thưởng Ở các liên hoan phim quốc tế Lần trước chọn nam diễn viên Cậu trai cậu ta mắt quá lớn Lỗ mũi quá nhỏ Nhìn như ngu si Dựa theo ý của cậu Đội một người khác Cậu lại ngại mắt quá nhỏ Lỗ mũi quá lớn Đạo diễn Vương vỗ mu bàn tay giải thích Thật ra thì nam minh tin này rất tuấn tú Được gọi là mắt xét Là mắt phượng hiện rất phổ biến Lỗ mũi cũng không phải rất lớn Khi hóa trang tôi sẽ bỏ thở trong điểm Chỉnh sửa thích hợp cho cậu ta một chút Tóm lại tôi chọn chúng nam minh tin này Cảm thấy phong cách cậu ta không tệ Được được Lương Tuấn Đảo bị đạo diễn vương nói đến Trong lòng cũng hoang mang rồi Lại nhìn nam minh tin kia dường như không còn kém gọi như vậy Liền bỏ qua Ông xem bố trí đi Đạo diễn vương thấy cuối cùng quyết định được pha nam chính, không khỏi thần kinh dung lên, vội thời dịp còn nóng rèn sắt nói. Nữ chính cũng đã chọn được, vừa đúng người cũng tới, tôi để cho cô ấy chờ bên ngoài, cậu xem một chút đi. Được, Lưu Tuấn Đào thật dễ nói chuyện. Nếu đã tới, để cho cô ấy đi vào nhìn một chút. đào diễn vương gọi một cú điện thoại sắp xếp, rất nhanh, nữ chính tiến vào. Là một cô gái rất xinh đẹp, thân tú trong trẻo, một đôi mắt sáng trong suốt. Giống như thủy tin không diến chút bất cứ ổ nào nó động nào của thế tục dấu phía dưới hàng mi thon dài đậm Mê hoặc lòng người Cô nhẹ bước đi tới Quân thân tràn đầy vẹ hăng hái của tuổi trẻ Trước mắt không khỏi sáng lên Lương Tuấn Đảo nha mắt lại Quan sát cô gái mắt mẻ câu người như gió xuân này Cô gái tới gần phía trước Chia ra không người với đạo diễn vương và thủ trưởng Lương Chào hỏi Chào đạo diễn vương Chào thủ trưởng Cô gái còn hơi tim đập mệnh và loại nhịp, vẻ mặt mơ hồ này càng khiến cho cô nhìn đáng yêu hơn. Đạo diễn vương tranh thủ cho cô ánh mắt, nhắc nhở. Thủ trưởng lương kêu cô qua. Trên khuôn mặt thân tú, dưng lên giọng hồng ngựa ngùng, cô rũ thấp lòng mi nhưng vẫn nghe lời từ từ đi tới. Quá phù hợp với khẩu vị của anh. Không có không kịp chờ đợi ôm ốc yêu thương, không có cố làm xoa vẻ kiểu cách vừa tha để bắt thật. Trong ngây thơ, mang theo vẻ ngựa ngùng, Hiển nhiên là một cô nhóc chưa biết mùi đời. Quan trọng nhất là giọng điệu trên người cô Cực kỳ giống lâm tuyết Cặp mắt sáng long lênh như thủy tin Không có vẻ đau thương, sâu bể như lâm tuyết Lại nhiều thêm vẻ hồn nhiên, không tì vết Cô gái khẩn trương nhéo nhéo ngón tay mình Gương mặt ửng đỏ Đến giống như trái táo chín Khủ, thủ trưởng lương ngồi ngay ngắn tỏ vải nghiêm trang Tên gọi là gì? Bật, bật tin tin Cô gái nói Bật tin tin Lưu tuyến đảo nhau trong mắt lại nhìn cô Trong ánh mắt thoáng có vẻ đùi gi� Quả nhiên người cũng như tên Giống như khối thủy tinh trắng trong thuần khiết Đây là đang khích lệ cô sao Bật tin tin nâng đôi mắt sáng lên Hơi mơ màng nhìn anh Có lẽ do khoảng thời gian gần đây Bị cấm rụng khiến cho hốc môn của em tiết xa quá mẩn Có lẽ do cô bé trước mắt quá đúng với khẩu vị của em Vừa đúng gần đây anh vẫn nở đói không no Có lẽ là Tóm lại nhau mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhán xin thuần của bật tin tin Tiếp theo anh làm ra chuyện Suốt chút nữa gây thành họa lớn Anh khen đạo diễn vương Ông chọn nữ chính này không tệ Đạo diễn Vương cười ha ha Thủ trưởng hài lòng là tốt rồi Đoàn lọc phim của chúng ta cuối cùng có thể bắt đầu Nhà mắt lại quan sát cô gái một lần nữa Xét thích vẻ hồn nhiên không điều bộ của cô Lưu Tuấn Đào tự nhiên Chìa tay tốm lấy cổ tay mảnh khẩn trắng nõn của cô Lôi cô tới Thật ra thì suy nghĩ của anh rất đơn giản Chính là kéo cô tới gần Cẩn thận quan sát một chút Dù sao anh đã có thói quen duy ngã độc tôn Nghĩ liền làm hoàn toàn khí phát vương giả Thủ, thủ trưởng Bẹt tin tin hơi cuống, ưng đỏ trên mặt Đã đốt tới cả cổ, lắp bắp nói Có, có lời gì từ từ nói Đừng, đừng đụng tay Cô cho rằng em định vô lễ với cô sao Lương tuấn đào cười ha hả Càng thấy cô xấu hổ, cố tình càng nổi lên Lòng hài hước đáng chết, bàn tay dứt khoát Dùng sức khẽ kéo cô vào lòng Được rồi, thật ra lấy trước kia Chuyện như vậy em đã làm không ít Thấy cô gái hợp mắt, liền kéo vào trong ngực Đa số đều thuận nước để thuyền Kiên trì để em ra chính là số ít Anh có thể thề với trời Anh đã cải tà quy chính rất nhiều năm Không đúng là từ sau khi gia hạn hợp đồng với Lâm Tuyết Đã cải tà quy chính Cũng không gặp dịp thịt chơi nữa Nhưng mà chuyện trên đời Đều không khéo không thành xét Một lần này thôi Một lần có 102 này Lại bị Lâm Tuyết bắt tại hiện trường Thủ trưởng hãm hiếp bé gái là hành vi phạm pháp Cô bé này trưởng thành chưa Giọng nói quen thuộc lạnh lẽo như băng Vang lên bên tai Lương Tuấn Đào Trong lòng lập bột một tiếng Anh theo phản xạ có điều kiện Đẩy cô gái kia ra Lúc này mới hết sức lo sợ quay đầu Thấy Lâm Tuyết đứng bên cạnh anh Khụ Anh tỏ vẹn đau khổ Không có chuyện gì nói nhảm Đến đây từ lúc nào Vừa tới Cô lệnh lùng nhìn em Đáp Khi anh đang kéo cô bé này vào trong ngực Anh lúng túng trước mắt một cái Gương mặt khẳng cầu Hốc môn kích động gây thần sai lầm lớn Hiện trường gây án Không uống rượu Cũng không cắn thuốc Anh không thể nguyện biện cái gì Chỉ có điều Lâm tuyết đột nhiên thẳng nhên cười Nụ cười kia không đạt tới đáy mắt May mà tôi tới kịp thời Bằng không đợi đến khi anh kéo cô ta lên giường Tôi sợ người ta sẽ kiện em tội rủ rỗ Cướp hiếp bé gái Không có Đều nói đàn ông trong lúc phạm sai lầm Trí thông minh cũng sẽ giảm xuống Cho nên anh mới rất ngu rốt nói một câu Cô ấy đã trưởng thành Không phải ý của anh là Thật sự muốn rút xuống cho mình một viên đàn Chờ mới biết được em đang nói bậy cái gì Lâm tuyết Anh luôn cuốn Vội vàng đứng lên, nghiêm nghỉ nói rõ Anh, em thật sự không có ý tưởng Ở phương diện kia Em ngảm vặn lên đường, đừng hiểu Lâm Này Lâm tiết lắc đầu, lại vẫn đang cười Thường ngày, thủ trưởng đại nhân Răng nên sắc bé như vậy Hiện giờ sao nói chuyện đều không lưu loát vậy em thật sự không có Anh chỉ đùa giỡn với cô ấy Lương tuyến đảo hung ác chụp một cái tát lên đầu mình Hôm nay bị quỷ ám vào người sao Cứ nói chút chuyện ngu xuẩn Nói chút chuyện hoang đường Em thật sự đùi giỡn với cô ấy Em phải tin tưởng anh Em hẳn không thể mộ ngực đào tim mình ra Đưa tới chứng minh Đáng tiếc Lâm Tuyết ngay cả mắt cũng không tiếp tục nhìn anh Thói hư tật xấu của đàn ông anh Một chút cũng không ít Lâm Tuyết xoay người đi Nói Tôi dọn ra ngoài ở Để tìm táo một thời gian nữa Suy nghĩ thêm chuyện ly dị Vợ Như xóm sát giữa trời quang Lâm Tuấn đào kinh hoàng lốn cuống Bước chân đuổi theo hơi gốc gáp Đạp phải cái ghế Bạch Tin Tin bị dọa sợ Cô không nghĩ tới sự xuất hiện của mình Đưa tới một mối họa lớn như vậy mí miệng định khóc Đạo diễn Vương cũng không nghĩ tới Chuyện không ngờ hóa thành một màn kịch Đã tỉnh hồn lại liền vội vàng chạy tới giải thích thay cho Lương Tuấn Đào Thủ trưởng thật sự đối sớn với Bạch Tin Tin thôi Lương phu nhân tuyệt đối đường hiểu lầm Lâm tuyết chị ngoái đầu lại Lệ lùng lức nhìn ông ta một cái Giống như của chất ông ta nói nhiều Sau đó không nói thêm gì nữa Trực tiếp đi ra ngoài Vợ Lâm tuyến đào lão đạo chạy theo Một phát nếu lấy cánh tay của cô lại Giống như đứa bé Nghe ra họa lớn Anh cái gì cũng không làm Thật Buông ra Lâm Tuyết lệnh rộng chất mắng Không buông Giọng lưu tuyến đào rất nhỏ Còn hơi trột dạ Không buông thì như thế nào Bốc Lâm Tuyết dơ tay lên Quang cho anh một cái tát Lại đến mặt anh Nhưng lần này thủ trưởng lương không thức giận Chỉ che chỗ bị đánh Tội nghiệp nhìn cô Lại một lần nữa nhắc lại Anh cái gì cũng không làm Thật mà là đùa dưỡng với cô ấy Thượng đế ơi Ai tới chứng minh ý tứ chân chính của anh Vốn thật ra thuần khiết và trong sạch đi Tôi hẹn người đàn ông Dám làm không dám nhận Lần kết nhìn vào mắt anh lạnh lùng nói Điểm này em còn không bằng mặt sợ hàn Tối thiểu anh ta làm chính là làm Không hề nguyện biện chống chế lương tức đào nhất đôi mắt bé nhọn lên Trong mắt thoáng qua vẻ tàn bạo Lại dám lấy anh ra so sánh với mặt sợ hàn Tôi rất thất vọng với em Lâm viết nhẹ nhàng phun ra những lời này Sau đó vòng qua lương vấn đào chạm nợ bên cạnh Giống như vòng qua một chiếc ngại vật Không mang theo bất cứ tình cảm nào rời đi Lương vấn đào đứng thẳng bất động tại chỗ Anh định đuổi theo Nhưng mà anh biết tính tình cố chấp của cô Nếu cô muốn rời đi Mười đầu trâu cũng kéo không lại Đạo diễn vương nâm nấp lo sợ đi tới hỏi Thủ trưởng không sao chứ Chậm dã xoay người Khôi mặt tấn tú của anh âm trầm dọa người Một hồi lâu sau mới thức giận quát khẽ Ông xem giống như không có chuyện gì sao Chuyện này Đạo diễn Vương khó xử buông tay ra Hơi bé đắc sĩ nói Tôi đã giải thích với phu nhân rồi Cô ấy không tin Bè tin tin giống như biết mình gây ra họa lớn Ủ rũ mặt mày hỏi đạo diễn Vương Đạo diễn Vương vai diễn của tôi Có phải hủy bỏ không Làm hại nhà sản xuất và bà xã gây gỗ Cô khẳng định không thể làm nữ diễn viên chính Khó khăn lắm mới chân thủ được cơ hội Cứ bỏ lỡ như vậy hết sức đưa đám Nói nhảm Lưu Tuấn Đào một bụng tức, vừa đúng giận chó đến mèo lên người Bạch Tinh Tinh. Lúc này cô gái nghe thơ mơ màng ở trong mắt em, một chút đều không đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng biến thành diện mạo đáng ghét, ên chán ghét chỉ về phía cô ta, lệnh rộng quát mắng. "Cô cút nhăn lên, đừng để tôi thấy được." Chờ Bạch Tinh Tinh bụng mặt khóc chạy đi, ên lại gạt toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, lòng ngực phập phòng kịch liệt, cuối cùng một quyền đấm lên bàn, bùi ngùi thở dài. "Tôi ăn no dỗi việc, quay phim cái gì chứ?" Đều do Mạc Sự Hàn tên khối kiếp kia làm hại Mạc Sự Hàn đang ôm người đẹp tán tỉnh Liên tiếp nhảy mũi mấy cái Người đẹp vội vàng săn sóc lấy khăn giấy ra Lao giúp anh Thật biết nghe lời Mạc Sự Hàn nhéo nhéo má ngọc của người đẹp Lại bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sệt Cảm giác chán trường thật tốt Nhiều ngày như vậy Anh mỗi ngày đều có rượu ngon và người đẹp làm bạn Không bằng thế sự Không quản buôn bán chó má gì Giả sử buôn bán lớn hơn nữa thì như thế nào Giả sử kiếm được nhiều tiền hơn nữa Thì như thế nào Không có cô, ai có thể cùng hưởng Giang Sơn với em Uống một ly nữa Mắt say lờ đờ mông lung Nhìn người đẹp trong ngực mê người hơn Em vút ve mặt đẹp xinh đẹp của cô Cố ý hỏi Em tên là gì Em tên là Lâm Tuyết Đây không phải cái tên mặc thiếu xa lấy cho em sao Cô gái khéo léo cười tươi Đẹp làm sao, rút vào trong lòng em Vô cùng thỏa mãn Đúng, sao tôi lại quên Mạc cảm thấy như vậy rất tốt, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, cần gì khổ sở chấp nhất, nhớ mãi không quên. Lầm tuyết thật biết nghe lời. A mặc nghe đi tới, anh ta là người góc Ấn, nguyên quán Afghanistan. Kể từ sau khi Thôi Liệt bị bắt bởi vì biểu hiện ưu tú đổ xuất của anh ta, thay thế Thôi Liệt trở thành phụ tá đắc lực của Mạc Sở Thiếu ra, lời tuấn đảo để vên phàm, dùng thật thôi miên, tra hỏi Thôi Liệt, tiết lộ ra rất nhiều tin tình báo, chúng ta nhất định phải chọn các biện pháp đề phòng. A mặc nghe cắt đứt mà Hàn đang tìm kiếm niềm vui, nhìn chủ nhanh chán trường, nghiêm nghỉ nhắc nhở. Lương Tuấn Đào đã bắt đầu xuống tay với chúng ta, anh ta tìm được Isaac, kẻ thù không đội trời chung với chúng ta, thuyết phục ông ta hợp tác đối phó với chúng ta, nhất định phải nghĩ ra biện pháp đối phó trước khi bọn họ kết thành liên minh. "Tùy em ta." Mà Sihan cuồng vọng mà cười ha hả, một chút cũng không hề đặt điểm nguy cơ vào trong mắt. "Tôi biết rõ Lương Tuấn Đào nằm mơ cũng muốn tiêu diệt tôi, có bản lĩnh thì em ta tới đi, tôi chờ em ta." Đã sớ mở đây, chờ em ta Thời gian trôi qua Hòa thuận mỹ mãn Đột nhiên xóm xét giữa trời quang Che lấp ấn mặt trời Đà mắt đã mưa rơi xối xả như chút nước Thời gian chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi Trên môi lương tuấn đào Nổi lên một hàng rộp nước Hóc mắt cũng hõm xuống Em ăn không vào, cũng ngủ không được Lòng tràn đầy nóng nảy Bởi vì lâm tuyết dọn ra ngoài Cô chưa về nhà họ lâm Kiến vào nhà trọ mới mua Chỉ để lại cho lương tuấn đào một câu Suy nghĩ chuyện ly dị một chút Lương tính đào dĩ nhiên sẽ không suy nghĩ bởi vì anh vốn chưa bao giờ để ly hôn nghĩ cũng đừng nghĩ Khiến cho anh khổ sở chính là thái độ của Lâm Tuyết cũng bởi vì anh trùng hợp một lần ấm đầu cô chẳng những chuyện bé xé ra to không để ý tới người nhà phản đối đã chuyển đi còn vô tình yêu cầu ly hôn quá khiến cho anh đau lòng Anh giải thích như thế nào đều không nghe cô kiên trì cho rằng mục đích sau cùng của anh với cô gái kia chính là rủ dỗ lên giường cô không muốn nhìn thấy một ngày kia cho nên yêu cầu ly hôn trước "Xu Phi Anh chết, nếu không em đừng nghĩ ly hôn." Dưới tình huống không kiểm chế được, nỗi lòng Lưu Tuấn Đào đã nói ra lời quá khích, có lẽ bị thái độ xích khoát của Lâm Tuyết làm cho tức giận. "Anh là quân nhân, bây giờ cái gì em cũng không còn, Quên hôn không thể ly hôn, chỉ cần anh không mở miệng ly hôn, đời này em đều là vợ anh." "Anh sai rồi." Ngược lại với giọng nói ớt ức của anh, Lâm Tuyết rất bình tĩnh nói cho anh biết. "Tôi là Lâm Tuyết, nếu tôi muốn rời khỏi anh, cho dù không ly hôn cũng giống vậy." Khi Lâm Tuyết dọn ra ngoài, đều không nói cho bất kỳ ai, cho đến khi Lưu Mỹ Quân gọi điện thoại cho cô, cô mới nói chi tiết cho bà biết chuyện đã xảy ra. Ôi giời, không phải kéo tay với một cô gái sao, vẫn chưa lên giường, con cần gì phải chuyện bé xé ra to như vậy. Lưu Mỹ Quân vừa nghe rất bất mãn, nhưng bất mãn nghiêm trọng với con dâu. Con mau về nhà, muốn ly hôn cũng phải xin đứa bé ra rồi ly hôn, hiện giờ không thể tùy con dài vò. Quả nhiên là ý tứ mẹ nào con nấy Giọng điệu suy ngã độc tôn đó Tự đối nhất trí với người kia Lâm tuyết lệnh rộng Mẹ cho rằng con chuyện bé sẽ ra to sao Con cho rằng vấn đề này rất nghiêm trọng Ăn vụn chưa được Và hãm hiếp chưa được giống nhau Bản chất giống nhau đến ác liệt Ôi giời dựa vào điều kiện của con mẹ Cưới con đã là phúc khí con tu luyện 8 đời rồi Không quý trọng Ngược lại còn gây khó dễ tự cao Để mẹ nói chính là tuấn đào Quen chiều con ly hôn thì ly hôn Con cho rằng mình làm miếng ngồi ngon sao? Con trai mẹ sau khi ly hôn đảm bảo phụ nữ theo đuổi nó xếp thành hàng. Được, về mẹ nhanh chóng lựa chọn đối tượng con dâu thích hợp đi. Trước hết cứ để cho cô ta tới nhà mẹ làm ống giường cho con trai mẹ đi. Chuyện lê gì con sẽ mò chống thương lượng với em ấy. Cố hết sức không làm trễ nả việc tốt của mấy người. Cúp điện thoại, lâm tuyết xin một bụng hờn rỗi. Nước mắt đều đang đảo quên hóc mắt. Tay trên đều dẫn đến run rẩy Có người mẹ như vậy giáo dục hôn d Tiền đồ của Lương Tuấn Đào coi như không tệ rồi, cô tự giễu cười cười, trong mắt chạy xuống từng hàng nước mắt hổ sở. Lương Tuấn Đào khó chịu mấy ngày ăn không vô, thẫn đêm mất ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại liền mơ thấy Lâm Tuyết đi mà không quay đầu lại, mặc cho anh kêu gọi như thế nào cũng không nghe thấy, mặc cho anh đuổi theo như thế nào cũng không đuổi kịp. Vì vậy, có mở đầu này, xe Miện Ân gấp đến độ nội một nước, hốc mắt cũng tối thêm, may mà tố chất thân thể tốt, bằng không người bình thường dày vò như vậy khẳng định không chịu nổi. Anh biết tínhn tình cố chấp của Lâm Tuyết chuyện gì cô quyết định cưỡng cầu không được kiềm chế kích động muốn trói cô về lòng anh sắp như lở đốt chờ đợi muốn để cho Lâm Tuyếtớ dần chọn mấy ngày lại nghĩ kết dỗ cô về nhà ngoài mặt Lâm Tuyết quả nhiên rất thản nhiên tự đắc sự thật chứng minh phụ nữ hết sức cần thiết có nền tảng kinh tế cho nên hẹn giờ cô mới có thể ung dung tao nhã dọn ra ngoài ở. công ty Lâm Thị là của cô tiền trên tài khoản công ty cũng là của cô cô có thể tùy ý bố trí bao gồm mua xe mua nhà Không chạy chiếc xe Ferrari Lương Tuấn Đảo đưa cho cô, cô tự mua một chiếc xe mới, sau đó lại tiêu 23 vạn mua một căn hộ đơn trang hoàng tinh tế. Cầm dõi sách, trực tiếp vào ở, cái gì cũng không cần phí tâm. Ngày đó không kiểu cách từ chối cạm tạo của Mà Sở quên cờ này cô đi hoàn toàn đúng rồi. Sau khi gặp nhiều cảnh ngộ bất hạnh như vậy, bết ức và khổ sở, thậm chí có vài lần suýt nữa mất mạng. Giống như mu mối dốc hết tâm sức móc tim mốc phổi thiếu chút nữa lên lụy hạnh phúc một đời của mình chỉ vì chữa giúpọc hàn chạy ra một đường sống cô hoàn toàn có tư cách tiếp nhận khoản phí cảm tạ này đó là do cô dùng mạo mình đổi lấy nên được sau không cần cô thu yên tâm thoải mái có kinh tế hậu thuẫn bước chân của cô trở nên tao nhã thông rong rất nhiều không hề phụ thuộc không hề nhất nhác không hề quét ức cầu toàn nữa trên người đàn ông Lơ Tuấn đ này toàn thói hư tật xấu Anh có lỗi trước, nhưng Thủy chung không thừa nhận sai lầm. Anh kiên trì cho rằng, anh chỉ nhất thời, ấm đầu hoặc nói dưỡng với cô gái kia. Chính là không chịu thừa nhận, em thật ra bị sắc đẹp mê hoặc, học môn kích động bình thường. Thậm chí khi cô kiên trì chuyển ra, anh còn phát ngôn không hề kém kiện cáo cô, cái gì cũng không còn. Ý tứ rất rõ ràng, lâm tuyết cô cách xa lương tuyến đào, thì cái gì cũng không có. Anh cho rằng cô còn là lâm tuyết cất anh nửa bước khó đi sau. Lâm tuyết hẹn nhất chính là thái độ lên mặt nạt người này của anh. Giống như cô rời khỏi anh thì sẽ không thể sống vậy. Cô sẽ sống ra dáng vẻ để cho anh nhìn một chút xem lâm tuyết cô có phải vô dụ như vậy hay không. Anh còn nói gì mà quên hôn không thể ly hôn? Đây coi như là uy hiếp. Được, nếu như anh không chịu nhận sai, từ nay cô quyết tâm tách ra khỏi anh. Cô quan tâm ly hôn cái gì không ly hôn, đều không giống nhau. Ngày đó, sau khi trò chuyện với Lưu Mỹ Quân tan dã trong không vui, sau đó cô nhận được điện thoại của Lương Trọng Toàn gọi tới. Thái độ của Lương Trọng Toàn ngược lại rất ôn hòa trước phê bình con trai mấy câu còn nó sẽ để cho con trai nghiêm túc kiểm điểm. Người trẻ tuổi rất dễ dàng kích động phạm sai lầm May mà không gây thành hậu quả quá nghiêm trọng. Con liền tha thứ cho nó lên này đi. Tin tưởng về sau nó sẽ nhớ lâu. Giọng của Lương Trọng Toàn rất ôn hòa hơn nữa thông tin đạt lý. Ở bên ngoài vài ngày cho bớt giận cũng được. Chỉ có điều nhất định phải chăm sóc tốt cho mình. Cha để cho nó viết mấy bài kiểm điểm cảm nhận sâu sắc Hai ngày nữa để cho bác con và mẹ con, tự mình dẫn nó đi nhận lỗi với con. Lâm Tuyết cắn chặt cánh môi, không nói gì, hóc mắt đã lại ơn ướt. Đừng khóc. Lưu trọ toàn giống như hoàn toàn nhìn thấy nét mặt của Lâm Tuyết, ông thở dài nói. Con cũng đừng quá cố chấp, để cho nó nhớ lần dạy dỗ này là được. Khi nên nhận bộ thì con cũng thích hợp nhiều một bước. Trời cứng rồi, hai đứa cũng sẽ khổ sở. Lại nói, còn có đứa bé chưa ra đời của hai đứa, cũng không thể để cho thằng bé vừa ra đời đã mất đi cha hoặc mất đi mẹ đúng không Lời giải thích này quả thật khác biệt Trời vực với giả mồm át lé phải của Lưu Mỹ Quân Khiến Lâm Tuyết không tiếng động phát khóc Cô chỉ kiên trì dân giới cuối cùng của mình Chẳng lẽ điều này cũng có lỗi sao Nếu thật sự vì chuyện này Mà bọn họ đến mức chia tay Đó cũng là ý trời Mỗi ngày Lâm Tuyết lái xe đến công ty Bắt đầu học tập kinh doanh như thế nào Lưu Tuấn Đào không phải để cho quân đội Tiến hành tạm thời cách chức chờ điều tra cô sao Vậy thì tốt cô không thiếu Từ nay cô đổi nghề kinh doanh còn không được sao Lâm Thông và Lâm A Linh trải qua một đoạn thời gian ngắn huấn luyện rất có tiến bộ, chỉ có điều thỉnh thoảng khó kiềm chế tiến tình, đến trễ về sớm là chuyện thỉnh thoảng có thế. Dĩ nhiên, vào cuối tháng khi phát tiền lương, nhìn một chút tiền thưởng vì đến trễ về sớm mà bị mất đi, hai người bọn họ ngoài vô cùng đau đớn ra, xin chầm chậm từ bỏ những tật xấu này. Thật ra thì học làm ăn cũng không quá khó, dù sao không thể khó hơn làm huấn luyện theo định kỳ như trong quân đội. Lâm Tuyết ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc, nghe thư ký Đường Dạy cô quen thuộc sự vụ công ty và nhân sự tâm tình rất điềm tĩnh cô biết thời gian qua L lời Tuấn đảo nhất định không dễ chịu cũng biết giờ phút này em vào đầu bút tay gốc đến mức Giống như kiến bò trên chạo nóng xoay quân nhưng cô không có ý định đồng tình với em cũng không định dễ dàng thỏa hiệp rất rõ ràng khi em đối mặt với cô gái xinh đẹp thân thần đó vì sao lại có phản ứng như thế bởi vì em thích xaócôn quá mạnh còn có bản năng tìm hoa mà hái của đàn ông Trong lúc vợ mang thai chồng bị lật đường có tỷ lệ cao nhất tu tính đảo là đàn ông anh cũng không ngoại lệ có lẽ anh còn có mình gò bó năng lực cách lên giưởng với cô bé kia còn có một khoảng cách lớn nhưng không bài xích khả năng liên tục phát triển chờ em và cô gái kia thân quen đợi đến khi Lâm Tuyết cô và phòng sinh sinh con ở cữ khoảng thời gian dài dàng dặc này người đàn ông như chuột đói này khó bảo toàn không xông phá sinh giới cuối cùng làm chút chuyện không bằng cầm thú có lẽ sau đó anh sẽ hố hẹn có lẽ anh sẽ vội vàng dùng một khoản tiền được cô gái kia đi Thế nhưng kết quả chính là sẽ tạo thành một nét bút hồng và một điểm nhơ trong hôn nhân của bọn họ. Cô không muốn. họ hoạn chưa xảy ra, bị cô tóm gọn tại chỗ, anh còn chết cũng không chịu nhận. Thế cách rồi, cô chỉ có thể cứng sán với anh một trận đến cùng, xem ai cứng hơn ai. Thật may mà có công ty, thật may còn có sự nghiệp có thể làm. Thật may cô không phải là một người phụ nữ. rời khỏi lương tuấn đào thì hai bàn tay trắng. Đưa tay sở lên bụng nhô lên. Đã hơn 5 tháng rồi, cô thường có thể cảm thấy bụng rung động, lòng bị tin mẹ dịu dàng bao quen, ấm áp mềm nhũn, cảm giác rất ấm áp. Cho dù giữa cô và Lương Tuấn Đào có kết cục gì, cô đều không có suy nghĩ, bộc chết đứa bé này đã biết mang thai chính là bé trai, lần trước khi đi bệnh viện quân đội kiểm tra sức khỏe làm siêu âm, Lương Bội Văn cố ý để bác sĩ làm giám định giới tính thai nhi, kết quả này khiến cho người nhà họ Lương rất vui mừng, đối với cô cũng vậy. Cho dù đứa bé là trai hay gái, đều quý mến thương yêu sống nhau. Cô yêu đứa bé này hơn bất kỳ ai trên đời Tay bị chân nhỏ đá một cái Cô tiện lại từ trong trầm tư Nhìn dáng dốc bàn tay đẻ quá lâu trên bụng Chọc cho thằng nhóc mất hứng Hai, tín tình này dường như Có thể so sánh với cha thằng bé Cửa một tiếng, nhìn thấy gian đã tới buổi trưa Cô liền chủ động thu dọn đồ đào Chuẩn bị tan việc Này, đây là phòng làm việc của tổng giám đốc Anh không có hẹn trước, không thể đi vào Ngoài cửa, truyền đến giọng thư ký đường Tôi là chồng cô ấy Còn cần hẹn trước sao Giọng nói đàn ông bá đạo văng lên Không giận mà uy Lâm tuyết ngược đầu lên Thấy cửa phòng bị đẩy ra rồi Thư ký đường thò người vào Vẽ mặt ấy nấy Tổng giáo đốc Có vị tiên xin nói Anh ấy là chồng của ngài Ông xã của cô chỉ có một Trừ người đàn ông trẻ bẹp này ra Sẽ không có ai khác Không để ý tới người đàn ông bá đạo Sau đó xông vào Cô chỉnh xong mặt bàn liền cầm găng tay lên Đi thẳng ra cửa Này Lâm tuyết đạo thấy cô nhìn Cũng không chịu nhìn em Không hỏi hơi nổi giận Chặn đường lại, hơn rộng khẽ gọi Náo đủ chưa Lâm tuyết dừng bước, nhau mắt nhìn khuôn mặt tiều thủy Nhưng vẫn em Tuấn trí mạng của em trong lòng không khỏi đau đớn Những ngày qua, em dường như khiến cho bản thân cực kỳ chệt vật Bàn tay to tóm lấy cổ trắng mềm khẳng của cô Lâm tuyến đào lại đội rộng cầu khẳng Nhiều ngày như vậy, vẫn nên bớt dậy đi Vợ, theo em trở về Để cho mình cứng sắn tránh ra khỏi bàn tay to của em Cô kết bước kéo dài khoảng cách với em lệ lùng nói Mâu thuẫn giữa chúng ta không giải quyết Tôi không thể nào trở về Mâu thuẫn gì Anh đã nói chỉ trong nhất thời ấm đầu Mắt thấy ánh mắt của cô trở nên lệnh lùng Anh đền dừng lời Chuyện thành giọng điệu uyên chuyển nói Vì sau Anh sẽ chú ý giữ một khoảng cách với nữ đồng chí khác Bắt tay sẽ cố hết sức tránh ra Cái này được chưa Anh vẫn kiên trì cho rằng Anh kéo tay bật tin tin Có ý tứ không khác bắt tay lắm Cũng không có sai lầm thực chất gì Là lâm viết đăng chuyện bé xé ra to Lâm tuyết miếng môi cửa một tiếng. Rất tốt, giữa chúng ta không có gì để nói. Này, em có thể đừng kiêu ngạo như vậy không? Lâm Tuấn đảo cả giận nhiều ngày nằm ngồi khó yên như vậy. Anh sắp bị cô giày vò đến mất hồn xin bệnh. Cô còn không chịu buông tha như thế, khiến cho anh sao không giận được. Đừng ý vào mọc sợ đưa cho em vài đồng tiền dưa bẩn Anh cho em biết, Lâm tuyết, chỉ cần em muốn, trong vòng 3 ngày, anh có thể khiến công ty này nợ nền chống chết. Được. Lâm Tiết giận quá hóa cười, hét cảm lên nói Tôi sẽ chờ xem thủ đoạn của thủ trưởng lương anh Thấy cô không quay đầu lại mà đi ra cửa Anh không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đuổi theo Vợ Anh đi theo sau cô, nhắm mắt theo đuôi, dự dàng, rủ dỗ Mới vừa rồi anh chỉ nói lễ thôi Sao có thể khiến công ty rơi vào nợ nền trong chất chứ Cho dù sự việc chỉ là một cái nhất tay Anh cũng sẽ không làm như vậy Trong lời nói mơ hồ vẫn có uy hiếp, anh không chỉ một lần nhắc lại phá hủy công ty này rất dễ dàng, chính là không muốn khiến cho Lâm Tuyết không sợ hãi. Cố tình anh càng nói như vậy, cơn tức của Lâm Tuyết càng lớn hơn, vốn chỉ định cho anh một cái dạy dỗ, hiện giờ cô tức giận thật. Đột nhiên dừng bước, lương tuyến đã cho rằng cô nghĩ thông suốt, trên gương mặt Tấn tú còn chưa kịp tràn ra ý cười, chỉ thấy cô lấy điện thoại di động trong túi sắt ra bóng số. Giang Nam, ta làm chưa? Giọng nói dễ nghe của Lâm Tuyết mang cười hoàn toàn khác biệt với thái độ dương cung bạt kiếm Khi đối diện với Lương Tuấn Đào tôi Hạ Giang Nam nghe giọng nói của Lâm Tuyết Không khỏi rất vui mừng Vội vàng nói Gần đây tôi đã lâu không nhìn thấy em Như thế nào Vẫn tốt Lâm Tuyết liếc nhìn gương mặt tấn thú của Lương Tuấn Đào ở bên cạnh Đã biến thành sen mát Hẳn không thể cấp lấy điện thoại di động của cô Ném thành tám mảnh Tiếp tục miếm môi nói Buổi trưa mời tôi đi ăn cơm đi Được hết sức vinh Hạ Giang Nam rất cảm kích Lâm Tuyết Hỗ trợ phá án nhanh chóng kia Thật ra thì em vẫn thiếu Lâm Tuyết một em tin Lúc này nghe cô yêu cầu em mời cơm khách Dĩ nhiên vô cùng sẵn khoái Em ở đâu? Tôi đi sang đón em Anh chàng rất lịch sử Sẽ biết chăm sóc nữ sĩ Lâm Tuyết hớn hở nói địa chỉ công ty Sau đó nói Tôi đang ở dưới tầng trệt tòa nhà văn phòng Bao lâu có thể qua Haha vừa đúng dịp tôi đang ở gần chỗ địa chỉ em nói Nhiều lắm chỉ 5 phút tôi sẽ tới Cúp điện thoại Lâm Tuyết vẫn không nhìn Lương Tuấn Đào, trực tiếp đi vào thang máy. Lương Tuấn Đào dẫn đến giống như núi lửa sắp nổ tung, thấy cửa thang máy khắp lại, thì anh không kịp tiếp tục hờn rỗi với Lâm Tuyết, vội vàng bước nhanh chen vào. Vào lúc cao điểm làm việc, nhân viên cấp quản lý trong thang máy khách quý cũng không ít, bọn họ ào ào cung kính chào hỏi Lâm Tuyết, đồng thời tò mò với xóa ca bên cạnh cô, giống như bộ hoa sứ giả lại giống như hộ vệ. Lương Tuấn Đào dùng ô thế chiều cao, ngăn cách những người không có nhiệm vụ ra ngoài lâm tuyết, tránh cho cô bị những nhân viên kia đụng vào. Đồng thời, vẻ mặt của anh lại hết sức tức giận bởi vì giờ phút này cô đang chuẩn bị đi hẹn với người đàn ông khác. Anh biết Hạ Giang Nam là một sĩ quan cảnh sát, khoảng thời gian vừa qua bởi vì điều tra vụ án văn đoá mà đi lại gần gũi, không ngờ vụ án đã tra rõ mênh mối rồi, giữa bọn họ vẫn còn duy trì liên lạc. Đỉnh cãi lộn lại sợ như vậy Chỉ khiến quan hệ giữa mình và cô ấy huyên náo cưng cứng hơn Anh chỉ có thể cố nén lợi dẫn Kiềm chế cảm xúc Xoa xoa tay Dồn toàn hơi sức chuẩn bị khi nhìn thấy hạ giang nam này Đến cho cậu ta thành muôn tiếng nhìn hồng Khiến cho cậu ta hiểu được Cái gọi là vợ người khác không mơ ước được Xuống thang máy Lâm phích nâng cao bụng bự Bước chân nhả nhã đi ra sân lớn công sở Anh chàng lương đi theo sau cô Họm hực nhắc nhở Cô em chú ý Tân thủ nữ tắc. Tôi chỉ đi ăn cơm với bạn Nam Sao lại nhắc lên nữ tắc rồi hả Lâm tuyết tỏ vẻ rất không hiểu rõ Lương tuyết đào cán răng Cố tình lại hết cách với cô Lên chỉ về cái bụng to của cô Thở phi phò Xem xem đứa bé của chúng ta Em lại nhạt ba nó ở đây Đi ăn cơm với người đàn ông khác Em ăn vào được sao Không sợ đứa bé mắng em Tôi không kéo tay bạn Nam Kéo vào trong lòng mình Sao đứa bé lại mắng tôi chứ Lâm tuyết nhìn em Nhạt nhạt bóc môi có không định chuẩn bị mang chuyện này ra bám lấy ăn cả đời chứ. Hai người đang mãi răng, Hạ Giang Nam đã chạy xe cảnh sát tới, dừng lại bên cạnh Lâm Tuyết, mở cửa xe, dưới ánh mặt trời, bộ đồ cảnh sát rất chói mắt, sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi nho nhã Anh tuyến lóe sáng cả trường Gương mặt tính tú của Lương Tuấn Đào lệnh như băng, nhíu mắt sáng lại, đi về phía sĩ quan cảnh sát vừa mới xuống xe. Cậu chính là Hạ Giang Nam. Hạ Giang Nam thấy đối phương có sắc mặt không tốt tiến tới gần, cảnh giác nghiệp khiến cho anh lập tức đề phòng. Anh là ai sao lại biết tên tôi tôi là ai Lương Tuấn đảo chỉ vào lỗ mũi mình cười một tiếng quái d gì tôi là ông nội cậu lươnguyết suốt cuộc thấy được nhân phẩm không biết xấu hổ của người đàn ông Lương Tuấn đảo này em thế mà lạiỗng dào tự xưng mình là ông nội của đối phương sau đó cho hạ Giang Nam vô tội một đấm hạ Giang Nam cũng coi như là một nhân viên kiểm sát kỳ xuất bên bác sĩ ra tay với chiếc thần vẫn còn cái một khoảng hơn nữa đối với người hậ đến không thể rút ghen lộ xaên vẻ nhẫn tâm Từng chiêu chí mạng rất nhân đỡ trái lại hở phải. dừng tay lương tích tức giận quát Lương Tuấn đào anh dừng tay Lương Tuấn đào làm công tử nhà cán bộ cao cấp của kinh đô hạ Giang Nam Dĩ nhiên từng nghe nói tới tên tuổi Lương Tuấn đào người đàn ông trước mặt mặtthù hành anh sâu như biển giống như em ngủ với bà xã anh ta sẽ không phải là ông xã của Lâm Tuyết chứ đã sớm nghe cục trưởng tiết lộ thân phận của Lâm Tuyết không đơn giản lại hoàn toàn không ngờ cô là vợ của Lương Nhị thiếu Lư Tuấn Đào, em xuất cuộc có nói đạo lý không? Lâm Tuyết Quát, em ấy là bạn của tôi, tôi đi ăn chung một bữa cơm với bạn không được sao? Lư Tuấn Đào nghẹn một bùng lửa, không thể phát tiết với Lâm Tuyết, Hạ Giang Nam vô tội đụng vào đúng lúc, đau khổ thành chỗ cho lương nhị thiếu chút giận. Đúng vào lúc cao điểm tan việc, dưới tòa nhà công ty tụ tập đầy người xem náo nhiệt, thấy một người phụ nữ có thai đứng bên cạnh một sĩ quan quân đội và một vị sĩ quan kiểm sát đến nhau thành một đoàn, đạo sức đặc sắc đến khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Vừa xem vừa thảo luận Đây không phải là tổng giám đốc mới nhậm chức của Lâm Thị chúng ta sao Hai người đàn ông này đánh nhau vì cô ấy Trời ạ Một người là sĩ quan quân đội Một người là sĩ quan cảnh sát Quá phong cách Người sĩ quan quân đội kia có quân hàm đại tá Đại tá thật trẻ tuổi Mau dừng tay Lâm Tuyết Đệ Hạ Giang Nam mời cô ăn cơm Vốn chính là đỉnh đệ chọc tức Lương Tuấn Đào Không ngờ người này khi bị chọc tức Lại không có phong độ như thế Ngược lại muốn chọc tức chết cô Tôi quyết định không cần suy nghĩ thêm, hiện giờ tôi muốn tìm luật sư khởi tố ly hôn. Lần này hết sức có tác dụng, cuối cùng Lương Tuấn Đảo y hệt hộ điên, ngừng công kích Hạ Giang Nam. Hạ Giang Nam đáng thương, đặc biệt nhà tình chạy tới mời Lâm tuyết ăn cơm, ăn cơm không thành còn bị no bụng đánh, thật sự oan uổng. Cũng may Lương Tuấn Đảo dừng tay, anh mới có cơ hội biện bệt một câu. Anh, có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Tôi và vợ, vợ anh chỉ là bạn bè. Giữa Hạ Giang Nam và Lâm Tuyết thật sự là bạn bè, tình bạn giữa họ rất thuần khiết và trong sạch, tuyệt đối không pha trộn chút tình cảm mờ mờ nào vào trong đó. Lương Tuấn Đào đương nhiên không tin, Anh nhụ một ngụm, mắng một câu. Cút con mẹ mày đi. Ở Kinh Đô, ai mà không biết không thể trêu chọc vào lương nhị thiếu, người này cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu như chọc sợi em ta, không bị trị chết, cũng sống không được tốt. Hạ Giang Nam duy trì phong độ ga lăng, miễn cưỡng nở nụ cười tây tán với Lâm Tuyết. Có phải chồng em hiểu lầm gì không? Giải thích tử tế một câu với anh ta đi còn dám cười nịn hót Lước mắt với vợ em ở trước mặt em Coi em ông chồng này là người chết rồi sao Lưu tuyến đảo nội giận lần nữa Một lần nữa xông về phía Hạ Giang Nam Mày con mẹ nó có cút hay không Nếu không cút, tao để cho mày bảo về Hạ Giang Nam né chấn đóng đá của em Từng bước lui về phía sau Bước chân lão đảo về tới bên kệnh xe Mở cửa xe, lòng vẫn còn sợ hãi Lước mắt nhìn người đàn ông thô bảo Hai mắt đỏ ửng, quyết định nam tốt không đấu với nam á Cứ như vậy hả Giang Nam bị lương Tuấn đảo đến chạy mọi người với xem đều vỗ tay còn chụp bức hình tư thế o iPhone uy vũ của thủ trưởng lương nhưng hôm nay tâm tình thủ trưởng đại nhanh không tốt những người đẹpò hét huôn gió kia cũng không khiến em cảm thấy vui mừng chỉ cảm thấy đáng ghét y hệ như con ruồi bay qua tất cả cút nên làm cái gì thì làm cái đó đi chưa từng thấy đến nhau à có bốn từ mình thường một chút không Thủ trưởng lương nắm quyền sắp lên cô về phía những người xem nó nhật kia vì vậy Tất cả mọi người lập tức tan tắc như chim muông trong nháy mắt. Lâm Tuyết thật sự không nói được gì, xem ra người như thế nào thích hợp áp dụng biện pháp đó, uy hiếp bạo lực trần trụi như vậy lại rất có tác dụng, cũng không thấy ai nhảy ra khiến chất phản đối. Chờ người xem nói nhiệt bị đuổi đi hết rồi, Lưu Tuấn Đào hít sâu mấy cái, để ép lửa giận hung ác, một lần nữa đi tới bên cạnh Lâm Tuyết. Cô không để ý tới em, xoay người đi tới chiếc xe của mình, mở cửa xe, ngồi vào. Ferrari, anh mua cho em thì không chạy, chạy cái xe giá rẻ này. Lỗ mũi thủ trưởng lương đều sắp xì khói. Theo ý của anh, vợ mình chạy chiếc xe giá rẻ này, quả thật mất mặt. Có phải cố ý bôi đen anh không? Xe này không phải trộm, không phải cướp, càng không phải do tôi tự giả. Tôi chạy, bôi đen anh cái gì? Lâm tuyết mỉa mai cười lệnh. Cũng bởi vì nó có giá tiền tiện nghi nên cảm thấy mất mặt anh. Được, mặt của thủ trưởng anh còn quý giá hơn vàng. Tôi không dám hạã anh vẫn tranh thủ thời gian ly hôn chúng ta là người không liên quan cũng đừng ai quản ai nữa Lưu Tuấn đảo nhau chồng mắt lại cuối thân hình cao lẫn xuống không lưng về phía cửa sổ xe Lâm Tuyết ngồi dùng giọng nóiế mái đến không thể tưởng tượng được hỏi em vẫn chơi xong đúng không Lương Tuyết Ngạo Nghĩ đã mắt nhìn về phía kính xe phía trước không để ý tới em được em Châu Lương Tuấn đảo búng tay một cái em từ từ lui về phía sau mấy bước cuối cùng sâu sắc nhìn Lâm Tuyết Rồi xoay người, đi lên chiếc mai của mình, dừng cách đó không xa. Thở ra một hơi, trong lòng cực kỳ phiền não, lâm tuyết không nhận được, lướt nhìn bóng lưng to lớn rời đi của anh, nhẹ nhàng cắn cánh môi. Rõ ràng là lỗi của anh, cô một mực chờ anh nhận sai lầm, kiệm điểm sâu sắc về sao không được tái phạm nữa, nhưng anh lấy tới lấy lui, chính là không chịu như cô muốn. Còn nói một số lời làm tổ thương lòng cô Cái gì mà anh không muốn ly hôn Thì cô vĩnh viễn đừng nghĩ tới ly hôn Cái gì mà chỉ cần anh muốn Thì trong vòng 3 ngày khiến lâm Thị phá sản lên nữa Nghe được mà trong lòng cô Căm hận lớn hơn nữa Sao có thể khiến cho cô tha thứ cho em Sao khiến cho cô hòa hoãn quan hệ với em Có gì mà đặc biệt hơn người Không phải ý vào thân phận trái mắt Và địa vị tôn quý kia sao Thì có thể không để cô vào trong mắt sao Anh có lỗi mà còn già mồm cãi láo Rõ ràng chính là bắt nạt người Lỗ mũi cay cay, trong hốc mắt Chứa đầy nước mắt, không chịu thua kém Lâm Tiết tức giận, rút khăn giấy, lau nước mắt tiếng tình cố chấp hoàn toàn bị anh kích lên Quyết định cứ tiếp tục kéo dài như vậy với anh Cô thật sự muốn xem xem Suốt cuộc anh có thể làm ra chuyện gì Dầm Một tiếng vang kim thiên động địa Bất ngờ vang lên, dọa Lâm Tiết giật mình Không xong rồi, xảy ra tai nạn xe cổ Có người hét ấm lên Liên tiếp truyền đến tiếng bước chân nườm nượm Rất nhiều người vây quân chỗ xảy ra chuyện Lâm Tuyết đưa mắt lên nhìn theo bản năng, lập tức có một cảnh tượng khiến cho cô sợ rợn tóc gáy. Xe mép của Lâm Tuấn Đào đụng phải cây to trên đường, đầu xe lõm vào thân cây, nhìn dáng vẻ rất nghiêm trọng. Trong đầu ầm một tiếng nổ vang, cô nhất thời bối rối, liều mạng tháo dây an toàn ra, cô xuống xe, lảo đảo chạy tới. "Tuấn Đào, Tuấn Đào." Cô như nỗi điên, để những người đang vây xem chỉ chỉ trò trò thảo luận, vọt tới trước cửa sổ xe. Trợn to mắt nhìn vào trong xem lưng Tuấn Đào có bị thương chảy máu hay không. Cô quá khẩn trương, khẩn trương đến tay chân không ngừng run run, trái tim đập thình thịt Đợi đến khi thấy rõ lưng Tấn Đào hoàn mỹ, không tổn hại gì, ngồi ở chỗ tài xế, em thấy se an toàn, không có bất kỳ dấu hiệu bị thương, nhịp tim đập loạn thình thịt mới chậm rãi khôi phục bình thường, cả người vô lực đến thiếu chút nữa ngã xuống. Lương Tấn Đào quay mặt nhìn sang bên, ánh mắt lẩn lẽo liếc nhìn về phía cô, không nói gì. Em làm sao vậy? Lâm tuyết hẳn không thể đập lên đầu em một cái Lại làm ra chuyện ngốc nhàm chán vậy Đầu óc xảy ra vấn đề Chọn to mắt đụng vào thân cây Em vui mừng Lâm tuyết đảo như mày Lệnh lùng đáp Lâm tuyết giận quá hóa cười Cô gật đầu một cái Quyết định không hề dài vò tức giận với người bệnh thần kinh này nữa Nếu em thích đụng cây Thì để cho em tiếp tục đụng đi Nhìn xem là cây bị đổ trước Hay là xe của em bị hủy trước Hoặc là bản thân em chết trước Phi phi phi Không thể nói lời không may như vậy Cô vội vàng phun vài ngụ đốc miếng Lê Tuấn đào Thế lập biết không nói lời nào còn không ngừng nhiều nốc miếng cho rằng cô khinh bị chán ghét em mức như thế lập tức đau lòng một trận gắn gượng đỏ vân mắt như đôi bé uế ức u oán trướcng mắt nhìn cô lùi xe dưới trên đạp gần ga xe liền chạy khỏi kê đại th kia đầu xe mêết đụng phải lõm xuống xem ra nhìn thấyghê người anh vùng mệnh tay lái xe quay 180 độ tại chỗ thay đổi phương hướng nhìn giáng d chuẩn bị lái đi Mọi người xem nó nhẹt, thấy chân ga nổ vang Đều ý thức chấn ra Chỉ thấy sau đó chiếc xe mây bét kia Đầu bị phá hủy, giống như trâu rừng Tức giận chạy vè vèo đi ra ngoài Ôi, hù chết người nha Người đàn ông kia thích tình sao Tôi đã từng nhìn thấy hình của anh ta trên tạp chí Anh ta là nhị thiếu gia của nhà họ Lương Lương Tuấn Đào Trời ạ, thì ra em ta chính là Chiến thành Lương vấn Đào, tiếng tăm lường lẫy Rất đẹp trai, cũng rất có cá tín Lâm tuyết đứng ở tại chỗ Cả người vẫn đang run dẩ Lương Tuấn Đào, anh có bản lĩnh, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, đừng đến tìm tôi nữa. Bên trong căn hộ đơn mà Lâm Tuyết mua được bố trí rất ấm áp, không gian tuy nhỏ lại trang trí hoàn toàn theo cách cô thích. Ở một mình cũng yên tĩnh, trong tủ lệnh chất đầy nguyên liệu nấu ăn cô mới vừa mua, mỗi ngày cô đều xuống bếp tự mình nấu cơm, cũng không bởi vì một mình ăn cơm mà lười biếng gọi mua đồ ăn ngoài. Cô có thể không suy nghĩ vì mình, cũng phải suy nghĩ vì đứa bé chưa ra đời, vì đứa bé khỏe mạnh phát triển. Cô nhất định phải ăn thức ăn ngon, sạch sẽ dinh dưỡng Không thể ăn bất kỳ đồ ăn không tốt cho sức khỏe Bữa tối nằm ở trên giường đọc sách một chút Cô liền góp sách lại ngủ Đêm nay cô đang ngủ mơ mơ màng màng Đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại vang lên Liền tịnh lại Nhà cửa mới mua, điện thoại cũng mới Người biết số điện thoại của cô không có mấy người Mà mã đồng đồng chính là một người trong số đó Đứng dậy liếc nhìn hiển thị của cõi đến Cõi nhiên là số của mã đồng đồng Phương tay cầm ống nghe cô nửa ngủ nửa nói Này, cậu đêm hôn khuyên khoát không ngủ được Sao lại phiền nhiễu giấc ngủ của phụ nữ có thai chứ Có chút công đạo công cộng được không Đừng ngủ, hức Giọng mã đồng đồng hàm hồ Rõ ràng mang theo man say Nói cho cậu biết, mau dậy Tới đón chồng cậu em ta, en ta quá gây tởm buồn ngủ lập tức biến mất Lâm tuyết một phát tỉnh lại, cô ngồi dậy hỏi Xảy ra chuyện gì Há há Mã đồng đồng cười lên, cười chiêu nói Nhắc tới chồng cô, hức Cô liền lập tức lên tinh thần Đồ quỷ chết bầm kia, nói mau Xảy ra chuyện gì Giờ khuy khoát, Lương Tuấn Đào sao lại ở chung một chỗ Với Mã Đồng Đồng chứ Chẳng lẽ bọn họ ở bên nhau uống rượu Hay là Lưu Dương và Lương Tuấn Đào Những thứ kia bạn bè không tốt tụ tập chung một chỗ uống rượu Mang theo Mã Đồng Đồng cùng đi Tôi đang ở trong quán bar Mã Đồng Đồng uống nhiều, nói năng không rõ Uống rượu thật thoải mái Em ta đột nhiên chạy tới cấp rượu của tôi uống Còn uống nhiều, đồ thừa không chịu đi, phiền chết được. Lâm tuyết phút vốt giữa hai chân mày của mình, đơn giản hỏi. Địa chỉ. Mặc dù mã đồng đồng uống không ít, nhưng còn không hồ đồ, nói lên một địa chỉ, rồi cúp điện thoại. Thật muốn tức chết mà, Lâm tuyết ngồi ở trên giường, do dự mấy phút, cô định gọi điện thoại để cho người khác đi đón Lương Tuấn Đào, rồi lại biết tính tình kia, ai có thể khuyên được anh. Người này thật là có tiền đồ, cũng bởi vì chuyện ban ngày ăn thiệt, buổi tối ăn liền đi uống rượu, mua say. Lắc đầu một cái, cô đứng dậy xuống giường, đi tới trước tủ quần áo thay quần áo, sau đó cầm sắc tay liền ra cửa rời đi. Xe chạy tới quán rượu theo lời Mã Đồng Đồng, đi vào, chỉ cảm thấy bên trong hoàn toàn loạn, quả thực là dòng gián lẻn Đưa mắt nhìn chung quân, tìm kiếm bóng dáng của Mã Đồng Đồng hoặc Lương Tấn Đào, tìm tới tìm lui, không tìm được hai thứ hạng này, lại thấy được Lưu Dương cũng ở đây, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai người rất lâu không gặp mà xieng, lúc này gặp nhau dưới tình hình như vậy, hơi quái dị. Lưu Dương phản ứng kịp trước Vội vàng xảy bước đi gần hỏi cô Có phải đến tìm Lương Tuấn Đào không Lâm tuyết gật đầu một cái Nhất thời hiểu được Lưu Dương đây là tới tìm kiếm mã đồng đồng Một tìm chồng Một tìm vợ Hơn nữa hai người kia vẫn ở cạnh nhau uống rượu Cho nên chỉ cần tìm được một trong hai người liền giải quyết vấn đề Lưu Dương tìm quản lý quán bar Nói cơ bản sự tin Quản lý kia không dám chậm trễ Vội vàng phái người phối hợp với bọn họ Cùng nhau tìm kiếm Trải qua nỗ lực nhiều mặt, suốt cuộc cuối cùng thấy được Lương Tuấn Đào sai thền đóng bùn nhão, nằm gục trên bàn không nhúc nhít, còn có Mã Đồng Đồng vẫn không ngừng rót rượu vào mồm ở trong một góc tầm thường. Lâm tuyết đi tới, cướp lấy ly rượu trong tay Mã Đồng Đồng, nhìn Lương Tuấn Đào bất tịnh gục vào bàn, hỏi cô ấy. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được hai người này lại có thể tụ tập lại uống rượu với nhau, hơn nữa còn uống đến say mềm. ha hà. Mã đồng đồng mắt say lờ đều mong lung Hai gò má ửng hồng Chỉ vào lưng tuyến đào say như chết bất tịnh nhanh sự Cười nhạo nói Vợ anh ta không cần anh ta Chồng tôi không quan tâm tôi Hà hà chúng tôi án ủi lẫn nhau Cô Lâm tuyết tức, tức giận dương trào Định nói cái gì lại nhịn được liền đi qua hung ác lắc người đàn ông say không còn biết gì Giống như heo chết Lưu tuyến đào tịnh một chút Lưu dương đã tới Một tay xét mã đồng đồng Đang cua tay mối chân lên Cắn răng nói Em làm cái gì Đêm hôm khuyên khoắt uống rượu với đàn ông Uống say còn không biết gì thì cũng thôi đi Em cũng không mở mắt nhìn cho rõ ràng anh ấy là ai Em ta là ai Em nhìn rất rõ ràng Mã đồng đồng rõ ràng đã quá say Một bực ha ha mà cười Em ta là Đầu ngón tay mạnh khẩn chọc một vòng Cuối cùng ngừng lại trên người Lâm Tuyết Em ta là chồng của Lâm Tuyết Còn chưa say Lưu Dương vỗ một phát trên sán cô Sa lệnh Về nhà "Không muốn về." Mã Đồng Đồng liều mạng chống cự nói, "Trở về làm gì, dù sao em cũng không cần anh." "Mã Đồng Đồng, trước khi chúng ta kết hôn không phải đã nói rõ ràng sao? Em đừng lòng tham không đáy." Trong mắt Tấn Tú của Lưu Dương lên vẻ chán ghét, lạnh lùng nhắc nhở, "Chúng ta đã nói, chỉ cưới không yêu, ai cũng không được quấy nhiễu ai, nhưng mà nếu như gây sai xàng pha thì tự mình gánh chịu hậu quả xấu." "Em hiểu biết rất rõ à, em hiểu biết rõ mình đang làm cái gì, em nên tâm" Em sẽ không náo loạn ra tai tiếng. Em biết cái giấm. Lưu Dương chỉ vào Lương Tuấn Đào, đang bất tỉnh nhân sự, quát cô. Anh ấy là anh họ anh, em chuẩn bị say rượu, mất lý trí vẽ anh ấy sao? Không, em chỉ uống rượu với ta mà không lên giường, nơi này là quán bar, không phải khách sạn. Mã Đồng Đồng kiên trì cho rằng mình không uống say. Lâm tuyết lắc lưu hồi lâu, cũng không thấy Lương Tuấn Đào có bất kỳ phản ứng nào. Cô hơi sợ hãi, liền đưa đầu ngón tay tới dưới mũi của anh thử xem có thể không. Không khoai trường như vậy chứ Lưu Dương đi tới Lệch người Lương tuyến đào Thấy anh ấy đang ngủ say Suốt cuộc uống bao nhiêu Nhiều năm như vậy Tôi còn chưa nhìn thấy anh ấy uống rượu say Cả không thấy anh ấy say đến bất tỉ nhân sự Mau đưa đi bệnh viện Lâm tuyết hơi không yên Cũng không biết Anh ấy uống những thứ rượu gì Sợ ngộ độc rượu Lương Tuấn đào đột nhiên để Lưu Dương ra Mở trong mắt sai đến nhập nhẹn Ngọng nghịu nói một câu nói Đừng đụng vào tôi Tôi Tôi chính là đàn ông đã có vợ Lưu Dương vừa bực mình vừa buồn cười Mắng Uống mắt mờ rồi hả Em là đàn ông Anh hoài nghi Lương Tuấn Đào Người này rốt cuộc sai thật hay sai giả Ngay cả em cũng không nhận ra Có khoa trương như vậy sao Lâm tuyết thấy Lương Tuấn Đào đã tỉnh lại Biết anh không có gì đáng ngại Lười phải dài vò với một em chàng sai xỉn Xoay người điện đi Vợ Vị quen nhân nào đó sai người Không sai lòng thế Lâm tuyết không chào không nói một tiếng đi Anh không khỏi nóng nảy Đứng phát giảy đuổi theo định kéo cô Kết quả người không thăng bằng Cả người liền cắm xuống phía trước Này Mã đầu nồng thắt chói tay Cô mặc dù uống đến hơi nhiều Nhưng vẫn còn nhớ rõ chuyện lâm tuyết mang thai Mẹ nó Thật may mà Lưu Dương phản ứng nhanh Một cánh tay của anh đỡ lấy lương tuyến đào Mắng Anh muốn chết hả Vợ của em đang mang thai Còn dám bộ nhào tới cô ấy Dùng sức vỗ hai phát lên trên trán anh ấy Hùng hổ nói Đúng là nên kéo em vào trong ao ngâm nước lạnh Tắm cho kịn một chút Buông ra tôi là đàn ông đã có vợ Giữ một khoảng cách có được không Lương tuyến đảo đẩy lưu dương ra Sau đó lào đảo đi về phía Lâm tuyết Lập lại nói rõ Vợ anh không bao giờ để bất kỳ người phụ nữ nào Đến gần anh em đừng tức giận nữa Có được không Lâm tuyết đau xót trong lòng Lỗ mũi cũng đau xót cho hóc mắt không nhìn được Nâng lên màn lệ Cô bình tĩnh nhìn người đàn ông lung la lung lay đi tới Khẽ cán cánh môi không nói gì Anh sai lầm rồi Em thẳng thắn anh kiềm điểm Anh đến một cái nước rượu vang dội Nhưng mà vẫn là rất đàn ông thẳng thắn thừa nhận Không sai Lúc ấy anh nhìn thấy cô ta Thì trong lòng hơi ngứa ngáy Cho nên anh kéo cô ta vào trong ngực Chẳng qua em thật sự không muốn lên giường với cô ấy Thật em nhất định phải tin tưởng em Những lời này Vẫn chờ sau khi anh tỉnh rượu lại nói đi Lâm tuyết sâu kín nhìn em Trong lòng không nói được tư vị gì Anh rốt cuộc chịu nhận sai Tuy nhiên mượn rượu che mặt Ban ngày lúc tỉnh táo Sao không nghe thấy anh nói với cô những điều này Biết vài ngày này, cuộc sống của anh không dễ chịu, thật ra thì cô sao có thể tốt hơn? Phụ nữ mang thai, ai không muốn ở trong ngược chồng, hưởng thụ che chở và cương chiều, ai bằng lòng cô đơn chắc bóng sống một mình trong căn hộ đơn. Nhưng mà, nếu như chuyện lần này, cô không truy cứu đến cùng, vì sau nó không chừng anh còn sẽ tái phạm? Có lẽ, anh cảm thấy không có gì, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Nhưng cô biết, kết quả của bọn mặt chính là anh lấy bắt cá hai tay, làm hứa hẹn trung thành với đối phương giữa bọn họ đến tận cùng. Cho dù sau đó anh hối hận không thôi, sai lầm lớn đã gây thành sẽ trở thành ám ảnh và điểm nhơ vĩnh viễn trong hôn nhân của bọn họ. Cô không muốn nhìn thấy một ngày kia, vĩnh viễn không muốn. Anh không uống say. Lưu tuyến đào một tay kéo cô, một ngón tay chỉ ngực của mình, nói cho cô biết. Lời anh nói đều xuất phát từ tâm can. Thật sự biết sai rồi, đừng khó chịu với anh nữa. Cùng anh về nhà.